Chào mừng các bạn đến với Tinh Hoa Sách, kênh Sách nói bản quyền, tóm tắt nội dung, tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách, và mình là Hoàng Trang. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần 2 của quyển sách, Gieo suy nghĩ gặp thành công. Các bạn có thể bắt đầu với phần 2, vì ý trong các chương tuy liên kết nhưng vẫn có thể theo dõi riêng biệt. Nếu có nhu cầu nghe từ đầu, các bạn xem đến phần 1 bên dưới bình luận. Video sách nói do Tinh Hoa Sách thực hiện được cấp phép bản quyền bởi Bixbook. Nếu có nhu cầu mua sách giấy để suy ngẫm và cảm nhận đầy đủ tinh hoa của quyển sách, mời các bạn đặt mua theo liên đính kèm ở phần giới thiệu để ủng hộ tinh hoa sách. Và bây giờ, mời bạn chọn cho mình một góc thật an nhiên để cùng khám phá quyển sách Gieo suy nghĩ gặp thành công, một trong những tác phẩm của Napoleon Hill, tác giả cuốn sách kinh điển bán chạy nhất mọi thời đại. Chương 4. Những người dẫn đường vô hình, phép màu thứ hai của cuộc sống Những người dẫn đường vô hình của chúng ta mà sự tồn tại của họ chỉ có thể được chứng minh bởi những người đã nhận thấy và chấp nhận sự giúp đỡ của họ xuất hiện từ khi ta sinh ra đến khi chết đi. Những lá bù vô hình này vẫn ở bên cạnh ta khi ta thức và trong năm ta khi ta ngủ, mặc dù hầu hết mọi người đều trải qua cuộc đời mà không nhận ra sự tồn tại của chúng. Mục đích của tôi không phải đưa ra một lập luận dài dòng là bằng chứng cho sự tồn tại của những người dẫn đường vô hình giúp đỡ con người mà chỉ để những người bạn đồng hành với tôi chú ý đến sự tồn tại của họ và sẵn sàng chấp nhận mọi sự hỗ trợ có thể trong hành trình tìm kiếm một lối sống thỏa mãn nhu cầu bản thân và tạo ra sự bình yên cho tâm trí. Nếu không nhờ có sự trợ giúp từ những người hướng dẫn vô hình thân thiện của tôi tôi đã không bao giờ có thể mang tới cho thế giới Môn thành công học mà hiện đang hỗ trợ hàng triệu người nhận ra và sử dụng các nguồn sức mạnh ẩn bên trong bản thân họ Tôi đã nhận ra 8 trong số những người dẫn đường vô hình và đặt tên theo bản chất của sự hỗ trợ mà họ mang lại Tôi mô tả về họ khá chi tiết nhưng bạn nên nhớ rằng 8 vị hoàng tử dẫn đường là sản phẩm từ trí tưởng tượng của riêng tôi Và có thể được sao chép bởi bất kỳ ai lựa chọn kết nối với họ Tôi đối xử với tám tỷ hoàng tử dẫn đường của mình như thể họ là người thật và sự hỗ trợ của họ hoàn toàn nằm trong quyền chỉ huy của tôi trong suốt cuộc đời. Tôi đưa ra cho họ những chỉ thị và cảm kích họ đã hỗ trợ tôi như thể tôi vẫn làm với mọi người và họ đáp lại tôi như thể họ là những con người thật. Giờ tôi sẽ mô tả về tám tỷ hoàng tử dẫn đường và sự hỗ trợ của họ trong phần dưới đây. tám tỷ hoàng tử dẫn đường 1. Hoàng tử của sự thịnh vượng tài chính trách nhiệm duy nhất của người dẫn đường vô hình này là giữ cho tôi có đầy đủ vật chất mà tôi mong muốn hoặc cần có để duy trì cách sống mà tôi đã lựa chọn. Nỗi lo toan về tiền bạc, thứ phá hủy sự an tâm của rất nhiều người trong suốt đời là điều mà tôi không bao giờ phải trải qua. Khi tôi cần tiền, luôn có sẵn số tiền bản thân tôi cần có, nhưng không có chuyện tôi có thể đặt kỳ vọng hoặc đạt được số tiền mà bản thân không phải bỏ ra một giá trị tương đối nào để đổi lại. Thường là một công việc đem lại lợi ích cho những người khác. Hai, Hoàng tử của sức khỏe thể chất trách nhiệm duy nhất của người dẫn đường vô hình này là giữ cho tình trạng thể chất của tôi luôn ở trạng thái hoàn hảo, bao gồm cả việc điều hòa cơ thể cho bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào. Chẳng hạn như chuẩn bị cho việc khám chữa nha khoa, trước khi hoàng tử này xuất hiện, tôi thường bị đau đầu, khó tiêu và đôi khi kiệt sức về thể chất và tất cả những điều đó đã được cải thiện. Hoàng tử sức khỏe thể chất giữ cho tất cả các cơ quan quan trọng của cơ thể tôi luôn hoạt động và tỉnh táo, giữ cho hàng tỷ tế bào riêng lẻ trong cơ thể tôi có khả năng đề kháng và cung cấp khả năng miễn dịch đầy đủ, chống lại mọi loại bệnh tật truyền nhiễm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tôi hợp tác với hoàng tử sức khỏe thể chất bằng các thói quen sống lành mạnh, chẳng hạn như ăn uống hợp lý, Ngủ đủ giấc và thói quen cân bằng công việc với giải trí Cụ thể là, tôi luôn suy nghĩ tích cực và mang tính xây dựng Không bao giờ cho phép bản thân nghĩ đến bất kỳ hình thức sợ hãi Mê tín hay thôi miên nào Và cuối cùng, với mỗi miếng thức ăn và từng giọt đồ uống Tôi đều hòa trộn vào đó với rất nhiều sự tôn trọng Mà qua đó tôi bày tỏ lòng biết ơn tới người dẫn đường vô hình của tôi hoàn tử sức khỏe thể chất Vì đã giúp tôi duy trì sức khỏe tốt Tôi tận hưởng sự bình yên trong suốt cuộc đời mình, trong tất cả các hoạt động và trải nghiệm của bản thân. Nhưng điều đặc biệt là tôi đã cố gắng sắp xếp dùng bữa trong một bầu không khí thư thản, vui vẻ. Chúng tôi không quy định về giờ kỷ luật tại nhà, nhưng nếu có cũng sẽ không bao giờ xảy ra vào giờ dùng bữa, như trong trường hợp của nhiều gia đình khác. Mọi suy nghĩ của một người trong khi ăn chuyển thành một phần năng lượng đi vào thức ăn và máu. Và suy nghĩ ấy đi đến bộ não, nơi nó ban may mắn hoặc gây đau khổ cho một người, tùy theo suy nghĩ đó tích cực hay tiêu cực. Bằng chứng về sự thật này có thể được tìm thấy trong trường hợp người mẹ cho con bú. Nếu cô ấy lo lắng hoặc suy nghĩ tiêu cực, vì bất kỳ lý do gì trong khi cho con bú, trong trạng thái tâm trí của cô ấy sẽ đau độc nguồn sữa và khiến trẻ con khó tiêu hoặc đau bụng. Và tất nhiên các bác sĩ đều biết rằng, Hầu hết các vết mét dạ dày chủ yếu là do lo lắng và suy nghĩ tiêu cực Do đó, rõ ràng là bạn cần hợp tác một cách thông minh với hoàng tử sức khỏe thể chất Để giữ cho cơ thể hoạt động hiệu quả và bình thường Đây là cái giá phải trả để đổi lấy sức khỏe tốt ba Hoàng tử của sự an tâm trách nhiệm duy nhất của người dẫn đường vô hình này Là giữ cho tâm trí không bị ảnh hưởng bởi sự khó chịu như sợ hãi mê tính, tham lam, đố kỵ, thù hận và thèm muốn. Công việc của Hoàng tử an tâm có thể liên quan mật thiết đến công việc của Hoàng tử sức khỏe thể chất. Thông qua công việc của người dẫn đường vô hình này, ta có thể chấm dứt tất cả những suy nghĩ về các sự việc không vui trong quá khứ và cả những suy nghĩ về những việc không hay có thể xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như các ca phẫu thuật y tế hoặc nha khoa. Hoàng tử an tâm giữ cho tâm trí hoàn toàn tập trung vào đối tượng, mà người đó lựa chọn và không còn chỗ trống cho những suy nghĩ tiêu cực. Cánh cửa tâm trí đóng chặt với những suy nghĩ tiêu cực. Người dẫn đường vô hình này tạo ra một bức tường bảo vệ xung quanh tâm trí, ngăn chặn bất kỳ thứ gì có thể dẫn đến lo lắng hoặc sợ hãi, ngoại trừ những tình huống phù hợp có liên quan đến nghĩa vụ với người khác và các tình huống đó được điều chỉnh sao cho dễ dàng xử lý hơn. Luôn có những mối quan hệ giữa người với người có thể xấu đi tạm thời, Mà ta có thể cảm nhận ra và ứng phó với chúng như chi tiết việc quản lý một doanh nghiệp, một nghề nghiệp hoặc công việc, hoặc ngân sách gia đình Và luôn luôn có những tình huống không hay mà ta gặp phải như cái chết của bạn bè hoặc những người thân yêu Đối với tất cả những điều này, hoàng tử an tâm giúp mỗi cá nhân điều chỉnh bản thân sao cho không bị mất cân bằng tinh thần 4. Hoàng tử của hy vọng và năm hoàng tử của niềm tin đi đôi với nhau trách nhiệm duy nhất của những người dẫn đường vô hình này là giữ cho cánh cổng trí tuệ vô hạn luôn mở ra với tôi trong mọi hoàn cảnh hai vị hoàng tử này giúp tôi tránh khỏi việc tự tạo ra những rào cản hạn chế của bản thân trong công việc hỗ trợ tôi tổ chức các kế hoạch của mình tuân theo quy luật tự nhiên và quyền lợi của những người xung quanh họ cũng giúp tôi xem xét các kế hoạch của mình dưới góc độ hiện thực Thậm chí trước cả khi tôi bắt đầu thực hiện những kế hoạch này, và họ khiến tôi không thể thực hiện bất kỳ kế hoạch hay mục đích nào có khả năng gây tổn hại lớn cho tôi hoặc cho người khác. Hoàng tử niềm tin và hoàng tử hy vọng giúp tôi duy trì mối liên hệ với những lực lượng tinh thần xảy ra bên trong tôi, hướng dẫn tôi hướng tới những mục tiêu có lợi cho những người mà tôi tiếp xúc một cách trực tiếp hoặc thông qua các phát phẩm của tôi. Đó cũng là lời giải thích. Về lý do tại sao những người đọc sách của tôi rất thành công trong việc lập kế hoạch và sống theo cách họ muốn. Hai chàng hoàng tử mang tên hy vọng và niềm tin khiến tôi có đủ nhiệt huyết để đảm bảo, chống lại sự trì hoãn. Họ giữ cho trí tưởng tượng của tôi tỉnh táo và tích cực trong việc lên kế hoạch cho những công việc mà tôi phóng hiến cả cuộc đời để làm. Họ giúp tôi tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong mọi việc tôi làm và họ giúp tôi nhìn thấu các tội lỗi kinh đời. Để tránh không mắc phải hoặc bị tổn thương bởi chúng Họ giúp tôi sánh bước trên tất cả mọi người Cả thánh nhân và tội nhân Mà vẫn làm chủ được số phận của tôi Vẫn giữ được chỉ huy linh hồn của tôi Họ giúp tôi giữ lại được cái tôi tỉnh táo và tích cực Nhưng vẫn khiêm tốn và biết ơn Và cuối cùng Họ giúp tôi rẽ sống trước biển thơ của những hỗn loạn và hang mang Bên trong một thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng Về quan hệ giữa người với người Mà không từ bỏ hoặc thờ ơ trước đặc quyền bất biến Trong việc tự kiểm soát và điều chỉnh tâm trí của tôi Đến cái đích mà tôi đã chọn Với sự dẫn dắt của niềm tin và hy vọng Tôi đã thành công biến những cản trở và khó khăn trong cuộc đời Thành các lực lượng tích cực Và thông qua đó tôi thực hiện được mục đích của mình Với sự trợ giúp của hai người dẫn đường đó Tất cả mọi thứ đến với cuộc đời tôi đều biến thành cơ hội 6. Hoàng tử của tình yêu và 7. Hoàng tử của lãng mạn đi đôi với nhau trách nhiệm duy nhất của hai người dẫn đường vô hình này là giữ cho tâm hồn và thể xác tôi luôn trẻ trung và họ đã thực hiện nhiệm vụ đó tốt đến nỗi mà tôi tưởng như mình tổ chức sinh nhật hàng năm để trường đi một tuổi nào và mỗi lần sinh nhật vậy Và kết quả thật đáng vui mừng rằng tôi cảm nhận, suy nghĩ, làm việc và giải trí như thể tôi trẻ ra 20 tuổi ấy Hoàng tử tình yêu và hoàng tử lãng mạn khiến công việc của tôi trở thành niềm vui, không có chỗ cho sự nản lòng hay mệt mỏi và họ kích thích trí tưởng tượng để tôi dễ dàng tạo ra các hình mẫu của mọi thứ mà tôi muốn hoàn thành. Những người dẫn đường vô hình này giúp tôi làm sống dậy tình yêu và mơ mộng từ những ngày xưa cũ và họ cũng gợi những ký ức về trải nghiệm trong quá khứ và một tôi của ngày xưa rất khác. Một tôi luôn nắm bắt cái đẹp và tránh những điều không hay trong cuộc sống Tình yêu và lãng mạn đã giúp tôi đổi những nỗi buồn, sự thất vọng và thất bại trong quá khứ Lấy sự thông thái và mang lại sự tinh tế cho tâm hồn mà không điều gì khác có thể làm được như vậy Họ giúp tôi nhận ra mục tiêu của số phận trần thế của mình Và cho tôi phương tiện để vượt qua những trở ngại mà tôi phải đối mặt để nắm bắt được nó Họ giúp tôi khiến mỗi ngày trong cuộc sống đều là những ngày được chia sẻ niềm vui hơn là phải đền bù cho những điều cần thiết trong cuộc đấu tranh hàng ngày. Tình yêu và lãng mạn đã giúp tôi linh hoạt và thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống dù hoàn cảnh đó có được như mong muốn hay không để tôi không từ bỏ đặc quyền kiểm soát và điều chỉnh tâm trí nhằm hướng tới mục đích mà tôi lựa chọn. Hai chàng hoàng tử này mang tới cho tôi một ý thức nhân văn sâu sắc mà tôi cần để điều chỉnh bản thân mối quan hệ với người khác và giúp tôi thu hút những con người cũng như những hoàn cảnh mà tôi cần để tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời ngắn ngủi này. Tình yêu và lãng mạn giúp tôi nhận ra làm nảy mầm và phát triển mầm sống của một lợi ích tương xứng xuất hiện trong mọi nghịch cảnh, mọi phiền não, mọi thất bại cũng như mọi thất vọng. Tình yêu và lãng mạn là phương tiện duy nhất để tôi đánh đổi tuổi trẻ lấy sự khôn ngoan, nhờ có nó mà tôi có thể tự quyết định cuộc đời, và khiến cuộc đời phải đền đáp xứng đáng theo cách riêng của mình và họ kềm chế tôi không mong muốn quá nhiều ngăn tôi làm những việc ít hiệu quả họ đã dạy tôi cách cầu nguyện xin Chúa hãy giúp con để con nhận được những điều tốt đẹp và ngăn con khỏi những thứ không cần thiết tình yêu và lãng mạn là những vật trang trí nội thất của căn phòng phía trên cùng nơi chúa đựng tâm hồn tôi họ khiến tôi cảm thấy biết ơn những thứ tôi có ngăn tôi cảm thấy buồn khổ về những điều mà bản thân không sở hữu. Và liệu tôi có nên nuôn chiều tình yêu của mình ở nơi mà nó không được đáp lại hay không? Lãng mạn giúp tôi tìm thấy sự bù đắp từ niềm vui của chính sự nuôn chiều đó và nhận ra rằng tình yêu sẽ trao lại lợi ích cho những ai biết biểu hiện nó ra, kể cả khi tình yêu đó không được đáp lại. Tình yêu và lãng mạn giúp tôi bày tỏ lòng cấp ẩn với người khác Mà nếu không có những người dẫn đường vô hình này, có thể tôi đã tỏ ra thù ghét. Họ đồng thời cũng sẽ nhanh chóng chữa lành vết thương trong tôi do những thương tổn và bất công mà người khác đã gây ra. 8. Hoàng tử của trí tuệ toàn diện Trách nhiệm của hoàng tử này bao gồm nhiều công việc. Trước hết, hoàng tử trí tuệ toàn diện không ngừng truyền cảm hứng cho bảy vị hoàng tử còn lại, sao cho mỗi người trong số họ thực hiện nhiệm vụ của mình đến mức tốt nhất và bảo vệ tôi kể cả khi tôi ngủ hay thức Người dẫn đường vô hình này còn thực hiện thêm một nhiệm vụ khác một nhiệm vụ rất kỳ diệu bằng cách chuyển đổi tất cả những thất bại vô kém, nghịch cảnh mà tôi trải qua trong quá khứ thành những lợi ích Vậy nên, những điều ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi trong quá khứ đều được chuyển thành những tài sản có giá trị tuyệt vời Hoàng tử trí tuệ toàn diện dẫn đường chỉ lối cho tôi ở những ngã rẽ cuộc đời khi tôi còn hoài nghi về con đường sắp đi và gửi cho tôi tín hiệu cần phải đi tiếp hay dừng lại theo sự tương quan đến các đích đến, các kế hoạch và mục tiêu của tôi. Có những người dẫn đường vô hình khác mà tôi chưa biết phải gọi tên là gì. Tôi cũng không hiểu rõ phạm vi và bản chất của những việc họ làm ngoại trừ sự thật rằng bất cứ điều gì tôi cần thực hiện công việc trong suốt cuộc đời hoặc bất cứ điều gì tôi mong muốn Để mang lại cho tôi sự bình yên vĩnh viễn trong tâm trí Họ luôn làm theo yêu cầu của tôi Mà tôi không cần phải nỗ lực hay cảm thấy bất an Những người dẫn đường bí ẩn này Lần đầu tiên khiến tôi chú ý từ nhiều năm trước Khi họ làm gián đoạn kế hoạch Mà chủ định sẽ gây cho tôi thất bại Nếu thực hiện vào lúc tôi định rẽ ngang khỏi công việc chính của cuộc đời mình Đó là xây dựng và phổ biến môn thành công học Đôi lần Khi công chúng nhận ra tôi trên kết quả từ công việc mà tôi đã làm, tôi đã nhận được những lời mời hào nhoáng để thương mại hóa tài năng và kinh nghiệm của mình. Một trong số đó là từ bà I.P. Quá Cố, Cố vấn quan hệ công chúng cho gia tộc, Hockey Killer. Mặc dù thỏa thuận không bao giờ đạt được, tôi đã chấp nhận lời đề nghị và sự chấp thuận đó đã khiến tôi mất đi tạp chí Golden Room Magazine mà tôi đã sáng lập như một sản phẩm phụ trong triết lý của mình. Sau khi tôi gặp thất bại hết lần này đến lần khác và sau mỗi lần bị cám dỗ phải rời bỏ hoặc sao lãng nhiệm vụ của chính cuộc đời mình, tôi bắt đầu nhận thấy rằng những ảnh hưởng của mỗi lần thất bại đã bị xóa sạch ngay khi tôi trở lại với công việc. Điều này xảy ra thường xuyên đến mức không thể lý giải như là một sự trùng hợp đơn thuần. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng những người dẫn đường thân thiện luôn sẵn sàng phục vụ cho bất cứ ai nhận ra họ và chấp nhận công việc của họ. Để công việc của những người dẫn đường vô hình này trở nên khả dụng, cần có hai điều kiện. Thứ nhất, ta phải tỏ lòng biết ơn công việc của họ. Thứ hai, ta phải tuân theo hướng dẫn của họ từng ly từng tí. Sự sao nhãn chắc chắn sẽ mang lại. Không sớm thì muộn, các thảm họa. Có lẽ điều này có thể giải thích lý do tại sao một số người gặp phải các tai họa mà bản thân họ không thể hiểu được nguyên nhân những thảm họa mà họ không tin là kết quả của lỗi lầm xuất phát từ phía họ trong nhiều năm tôi đã trở nên rất nhạy cảm về những người dẫn đường vô hình sự hiện diện của họ đã khiến tôi cảm thấy cần phải cẩn thận tránh nhắc đến họ trong các bài viết và các bài giảng công khai rồi một ngày khi trò chuyện với lmr gates một nhà khoa học và nhà phát minh lỗi lạc trong tôi ngập tràn niềm vui khi biết rằng ông ấy không chỉ phát hiện ra sự hiện diện của những người dẫn đường vô hình mà ông đã tạo ra một sự liên minh giữa họ với công việc của mình cho phép ông hoàn thiện nhiều phát minh hơn và nhận được nhiều bằng sáng chế hơn so với số lượng được cao cho Thomas A. Edison. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về hàng trăm người thành đạt, những người đã hợp tác với tôi trong việc xây dựng môn thành công học và phát hiện ra rằng mỗi người trong số họ đều đã nhận được sự chỉ dẫn từ các nguồn không xác định. Mặc dù nhiều người trong số họ không muốn thừa nhận sự phát hiện này. Kinh nghiệm của tôi khi làm việc với những người có thành tựu cá nhân là họ muốn người khác tin rằng thành công của mình có được hoàn toàn do sự vượt trội cá nhân. Thomas A. Edison, Henry Ford, Luther Perpain, Andrew Carnegie, Elmer Argus và tiến sĩ Alexander Bell đã mô tả rất kỹ càng về trải nghiệm của họ với những người dẫn đường vô hình. Mặc dù một số người trong số họ không đề cập đến những nguồn trợ giúp vô hình dưới tên gọi người dẫn đường. Cụ thể là tiến sĩ Peo tin rằng, nguồn lực hỗ trợ vô hình không gì khác chính là sự tiếp xúc trực tiếp với trí tuệ vô hạn, do sự kích thích của tâm trí cá nhân, thông qua mong muốn cháy bỏng đạt được các mục tiêu xác định. Thông qua lời chỉ dẫn của các lực lượng vô hình, bà Mary Field đã bén bức màn bí mật về nguồn cung cấp Radium, Mặc dù bà không biết trước về việc nên bắt đầu tìm ra lưu mở đâu Hoặc nó sẽ trông như thế nào nếu bà tìm ra Thomas A. Edison có một quan điểm thú vị về bản chất Và nguồn gốc của các lực lượng vô hình mà ông đã tự do sử dụng Trong các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực phát minh Ông tin rằng tất cả những suy nghĩ phát ra từ mọi người Tại mọi thời điểm đều được thu thập Và trở thành một phần của thanh không Nơi chúng tồn tại mãi mãi Giống như việc chúng được tạo thành bởi nhiều cá nhân, rằng bất kỳ ai cũng có thể bắt sóng và tiếp xúc với những suy nghĩ đã được tạo ra trước đó bằng cách điều chỉnh tâm trí để tiếp xúc với bất kỳ ý nghĩ liên quan nào mà mình mong muốn, với mục đích rõ ràng và dứt khoát. Ví dụ, ông Edison đã phát hiện ra rằng, khi ông tập trung suy nghĩ về một ý tưởng mà ông muốn hoàn thiện, ông có thể bắt sống và thu lượng thông tin từ một bể chứa vô hạn các ý tưởng có liên quan đã được hình thành trước đó bởi những người có cùng chiều quan điểm. Ông Edison đã chú ý đến thực tế rằng nước chảy theo dòng chảy của nó qua sông suối, tạo ra nhiều giá trị cho nhân loại và cuối cùng đổ ra biển là nơi nó xuất phát, để trở thành một phần của chủ thể nước, nơi nó được làm sạch và sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình tương tự, sự đến và đi của dòng nước mà không làm giảm hoặc tăng số lượng của nó có sự tương đồng rõ ràng với năng lượng tư duy. Ông Edison tin rằng năng lượng mà ta dành cho tư duy là một phần của trí tuệ vô hạn. Trí tuệ này được cá nhân hóa thành vô số ý tưởng và khái niệm thông qua bộ não của con người. Và khi những suy nghĩ được giải phóng giống như nước quay trở lại đại dương, chúng sẽ quay trở lại bể chứa năng lượng vĩ đại của mình, được phân loại và sắp xếp theo những vấn đề liên quan. Ông Edison chắc chắn đã bác bỏ niềm tin của một số người cho rằng những người dẫn đường vô hình là những người đã khuất, những người từng có thời gian sống trên trần thế. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của ông vì tôi chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng nhỏ nhất nào cho thấy rằng những người đã khuất từng giao tiếp với những người đang sống. Để công bằng với những người phản đối ý kiến này, tôi thẳng thắn thừa nhận rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi và rằng ý kiến này được đưa ra không phải vì có bằng chứng mà là do thiếu bằng chứng chứng minh điều ngược lại trở lại các trang sử và văn minh nhân loại người ta không thể không ấn tượng sâu sắc với thực tế là khi con người bị áp đảo bởi những cuộc khủng hoảng lớn đe dọa phá hủy những thành tựu của nền văn minh luôn có một nhà lãnh đạo xuất hiện với trí tuệ bên trong cần thiết để mang tới các phương tiện giúp nền văn minh sinh tồn và tiếp tục phát triển Chúng ta đã có bằng chứng cho thấy sự lãnh đạo thỏa đáng luôn xuất hiện trong thời kỳ đại khủng hoảng. Nhiều khi thực dân Anh đe dọa nền tự do của người dân Mỹ vào năm 1776, nó đã xuất hiện trong chính con người seo rồ Washington và đội quân nhỏ bé của ông, những người lính đói khác, rách rưới, không được huấn luyện và thiếu vũ khí. Chúng ta cũng có thêm bằng chứng khi quốc gia này bị sâu xé bởi cuộc nội chiến giữa các bang, Hình ảnh người lãnh đạo vĩ đại xuất hiện chính là Abraham Lincoln Và chúng ta vẫn còn bằng chứng nữa trong thế chiến thứ nhất và thứ hai Khi ta buộc phải chiến đấu với các lực lượng được trang bị khoa học kỹ thuật Do những kẻ khác máu cầm đầu Với mục tiêu phá hủy nhân quyền và tự do cá nhân trên toàn thế giới Trong mọi trường hợp như vậy Luôn xuất hiện các lực lượng và sự kiện vô hình Giúp chính thắng tà và mỗi cá nhân đều được sinh ra với một nhóm những người dẫn đường vô hình đi kèm đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu của cá nhân đó và cùng với đó là các hình phạt nhất định cho việc sao lãng không nhận ra và không tận dụng được họ cũng như các phần thưởng xứng đáng khi nhận biết và tận dụng họ thành công chủ yếu thì các phần thưởng đều bao gồm sự thông thái cần thiết để đảm bảo thành công của cá nhân trong việc thực hiện sứ mệnh của đời mình bất kể đó là gì và chỉ cho anh ta con đường đến gia tài vô giá nhất, sự bình yên trong tâm trí. Trong cuốn sách này, tôi đã mô tả qua nhiều cụm từ và ví dụ minh họa, bí mật tối cao của tất cả các thành tựu của con người. Những người phát hiện ra bí mật này sẽ được cao cho phương tiện để nhận định và vận dụng sự hướng dẫn vô hình, thứ mà hiện đang nằm im, chờ đợi bạn tìm ra và sử dụng. Sự hiện diện của những người dẫn đường này và bằng chứng về hoạt động của họ thay cho mỗi cá nhân sẽ được công nhận bởi những cải tiến và lợi ích. Những điều sẽ bắt đầu xuất hiện từ cái ngày mà những người dẫn đường được nhận ra và được chỉ dẫn rõ ràng. Thật hảo quyền và phi thực tế, chắc sẽ có ai đó thốt lên như vậy. Không, kỳ diệu là một từ thích hợp hơn, bởi vì không ai, theo như tôi biết, có thể giải thích được nguồn gốc của những người dẫn đường vô hình, hoặc làm thế nào, tại sao họ được chỉ định để hướng dẫn cuộc sống của mỗi người. Nhưng có hàng nghìn người trong số các học viên của môn thành công học biết rằng có người dẫn đường tồn tại bởi vì họ đã học được phương pháp bí mật tối cao mà thông qua đó có thể hình thành nên hướng dẫn này. Những người dẫn đường vô hình được đặt trong cái tôi khác mà bản thân mỗi người sở hữu. Cái tôi mà người ta không tìm thấy được khi nhìn vào gương. Cái tôi mà bản thân nó không chấp nhận hai từ không thể cũng như không chấp nhận bất kỳ giới hạn về tự nhiên nào. Cái tôi làm chủ của mọi nỗi đau thể xác, kể cả nỗi buồn, sự tiêu tan và thất bại tạm thời. Và một lúc nào đó, khi bạn đọc cuốn sách này, thì phần cái tôi khác của bạn sẽ xuất hiện từ sau những hàng chữ, nơi mà bạn có thể nhận ra nó. Khi mà bạn nhận ra, hãy gấp nếp trang sách lại để đánh dấu nó, và bạn có thể tham khảo lại trong tương lai. Khi mà bạn đi đến một bước ngoặt lớn của cuộc đời mình, tôi không nỗ lực để chứng minh bất kỳ điều gì trong những dòng này cả. Tôi chỉ nỗ lực để giới thiệu cho bạn về một cái tôi khác ẩn bên trong mình. Và một khi nó đã được nhận ra, sẽ là bằng chứng thuyết phục, kể cả những người khó tính nhất. Đó cũng chỉ là một cách nói khác, rằng tôi đang cố gắng hướng độc giả tìm kiếm ở bên trong, câu trả lời cho những điều bí ẩn trong cuộc sống để nghĩ cho bản thân. Cách đưa ra chỉ dẫn cho phần cái tôi khác khi bạn ngủ Sắp tới lúc người ta có thể chữa trị được bệnh về thể xác, Làm chủ các mặt cảm và điều chỉnh tâm trí cho bất kỳ mục đích mong muốn nào trong giấc ngủ Hơn nữa, cũng có khả năng một người nào đó có thể thông thạo bất kỳ ngôn ngữ mong muốn nào Và học được bất kỳ chủ đề nào trong giấc ngủ Những thành tựu có vẻ tuyệt vời này Sẽ đạt được thông qua sự trợ giúp của một chiếc máy ghi âm Có cấu tạo đặc biệt sẽ phát lại cứ 15 phút một lần khi một người đang chìm trong giấc ngủ. Các bản ghi âm trước sẽ đưa các phương pháp điều trị khoa học liên quan đến bất kỳ vấn đề nào, cho bất kỳ một mục đích mong muốn nào. Cỗ máy đã được hoàn thiện, vậy nên nó có thể cài đặt thời gian bắt đầu hoạt động sau khi ta ngủ. Lý do cho phương pháp điều trị trong giấc ngủ này là vì trong khi một người tỉnh táo, phần ý thức của tâm trí đứng ghét ở cánh cửa tiềm thức thay đổi hoặc bác bỏ hoàn toàn mọi ảnh hưởng và chỉ dẫn mà ta nỗ lực đặt ra cho tiềm thức và ý thức luôn là một kẻ cực kỳ hoài nghi nó dường như dễ bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi sự ngờ vực và nghi ngờ hơn là bởi những điều tích cực vì lý do này bất kỳ chỉ thị nào ta mong muốn đặt cho tiềm thức chỉ có thể được hoàn thành khi phần ý thức hết nhiệm vụ và đi nghỉ chúng ta chỉ có thể tiếp cận phần cái tôi khác thông qua tiềm thức và thực thể khó cưỡng lại đối với những ai đang sở hữu này là một thiếu sức mạnh bí ẩn liên quan và tồn tại cùng chiều với những người dẫn đường vô hình của chúng ta hệ thống trị liệu công giấc ngủ này đặc biệt thích ứng với mục đích phát triển các đặc tính cách vững chắc và loại bỏ các thói quen không mong muốn ở trẻ em trong giấc ngủ và có thể tích cực phát huy hiệu quả mà bọn trẻ không hay biết tất cả các phương pháp điều trị để chuẩn bị cho việc phẫu thuật nha khoa hoặc y tế Phải được khuyến nghị và thực hiện dưới sự giám sát của một bác sĩ hoặc một nha sĩ địa phương. Tổng kết, chúng ta đều có những người dẫn đường vô hình ở bên cạnh ta khi ta thức và trong năm ta khi ta ngủ, mặc dù hầu hết mọi người đều trải qua cuộc đời mà không nhận ra sự tồn tại của họ. Bạn có thể đặt ra những người dẫn đường vô hình của bạn để chăm lo các mặt trong đời sống của bạn như sức khỏe, tài chính, tinh thần, niềm tin, tình yêu. Tuệ. Để công việc của những người dẫn đường vô hình này trở nên khả dụng, cần có hai điều kiện. Thứ nhất, ta phải tỏ lòng biết ơn công việc của họ. Thứ hai, ta phải tuân theo các hướng dẫn của họ từng ly từng tí. Rất nhiều việc bạn chỉ có thể thực hiện thông qua tiềm thức. Để làm được điều này, bạn cần khiến cho phần ý thức đang kiểm soát bạn phải đi nghỉ. Và cách tốt nhất có thể là đánh một giấc ngủ. Chương 5 Ngôn ngữ chung của nỗi đau, phép màu thứ ba của cuộc sống Đau đớn thể xác là ngôn ngữ chung mà mẹ tự nhiên giao tiếp với mọi sinh vật trên trái đất và mọi loài đều hiểu và tôn trọng nó Tôi chưa từng biết một ai có đầu óc bình thường lại không sợ nỗi đau thể xác Tôi cũng chưa từng gặp người nào không cố gắng bằng mọi cách để tránh đau đớn thể xác Tuy nhiên, sự đau đớn là một trong những thiết bị thông minh nhất của tự nhiên vì nó là phương tiện để tự nhiên buộc các cá nhân ở mọi cấp độ trí tuệ phải tuân theo quy luật tự bảo vệ mình. Khi bị đau, cá nhân phản ứng lại và nỗ lực để loại bỏ nguyên nhân gây ra nó. Nếu cơn đau xuất hiện dưới dạng đau đầu, cá nhân thông minh thường tìm kiếm nguyên nhân và thấy rằng nó đến từ việc bị ngộ độc do sự bài tiết không triệt để, một liều thuốc muối hoặc thuốc sổ sẽ giúp giảm đau tạm thời ngay lập tức. Trẻ kém thông minh hơn nếu bị đau đầu, Có khả năng sẽ nuốt một vài tiên thuốc aspirin giảm đau và nói Đấy, bây giờ tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết Thường thì chỉ có tác dụng tạm thời Chứ không phải chữa tận gốc nguyên nhân Tạm thời làm tê liệt thần kinh truyền cảm giác đau tới não bộ Nơi nên được chữa trị Khi nghĩ cơn đau nhẹ nhàng do tự nhiên gây ra Không thể khiến người ta thực hiện đúng nhiệm vụ cần làm Và xem xét kỹ nguyên nhân Tự nhiên sẽ khiến con người ngã bệnh Và phải nghỉ ngơi trên giường Thông qua một trận ốm may mắn Khi tự nhiên tiến hành phục hồi thể chất cho ta một cách hoàn chỉnh Người thông minh không bao giờ coi bệnh tật là một điều bất hạnh Mà xem đó là một may mắn Một sự thương xót của tự nhiên ban cho anh ta Qua đó, anh ta được tiếp tục sống Thay vì kết thúc bằng một đám tan Đau đớn và bệnh tật về thể xác Được coi là những lời nguyền Chỉ bởi những người không nhận ra rằng Chúng mang lại lợi ích cho con người Mà nếu không có chúng không ai có thể sống qua 70 tuổi Khi tự nhiên khiến một cá nhân phải nhập viện cho dù anh ta đi bệnh viện hay chữa trị tại nhà riêng tự nhiên sẽ khiến anh ta không thể hoạt động để sử dụng tất cả năng lượng cho mục đích tự phục hồi Ngoài ra, tự nhiên quan cho anh ta quản thời gian nghỉ ngơi cần thiết và thời gian để khám phá sức mạnh và tập trung sử dụng tâm trí cũng như tham gia vào việc thiền định và suy nghĩ về nguyên nhân gây ra bệnh Do đó Anh ta có thể phát hiện ra rằng, nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều tội lỗi mà anh ta đã có thể tránh được nếu anh ta chịu lắng nghe tiếng nói của nỗi đau. Bệnh tật thể chất chắc chắn là một may mắn. Đến nỗi mà thay vì gửi thông điệp chia sẻ cảnh thông tới người bạn bị ốm, thì những người nên gửi cao cho họ thiệp chúc mừng với lời chúc như dưới đây. Chúc mừng bạn có được may mắn để có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian được ban phước lầm. Với sự chăm nom của bác sĩ hay còn gọi là thời gian gặp bác sĩ, Người biết được bạn cần gì và sẽ chứng kiến khoảnh khắc bạn nhận được nhiều điều mình cần. Hãy luôn dùng thái độ tích cực này đối mặt với các bệnh tật thể chất và quan sát xem thái độ tinh thần của bạn giúp ích như thế nào trong việc loại bỏ nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng đau đớn thể xác và bệnh tật là những điều may mắn. Nếu không có nó, con người sẽ không tồn tại được lâu. Cùng với ngôn ngữ chung của nỗi đau, tự nhiên đã khéo léo cung cấp các phương tiện để ta chịu đựng nỗi đau và một quản nghỉ ở trạng thái bất tỉnh khi đạt tới giới hạn chịu đựng Khi cơn đau vượt qua sức chịu đựng của con người người ta chỉ cần ngủ thật sâu trong trạng thái bất tỉnh Có hai dạng đau đớn Một là đau đớn thể xác Hai là đau đớn tinh thần Chỉ tồn tại trong tâm trí Hầu hết các cơn đau thể xác được phóng đại lên rất nhiều lần bởi phản ứng tinh thần đối với chúng Lấy một ví dụ trong ngành nha khoa Đau đớn thể chất chiếm sắp xỉ 10% Và 90% còn lại Thuộc về đau đớn tinh thần Hầu hết nỗi đau con người phải chịu đựng Khi chữa bệnh nha khoa Là do sự sợ hãi Trước cả khi bệnh nhân ngồi vào ghế nha sĩ, Kỹ thuật nha khoa hiện đại Có thể làm tất cả từ việc loại bỏ cơn đau thể xác Có thật của việc chữa răng Và tâm lý học hiện đại Như trình bày trong chương tiếp theo Đã có thể xóa sạch nỗi đau tinh thần Khi chữa bệnh nha khoa Kiểm soát được nỗi đau thể xác Đặt ra thử thách lớn cho những người đang tìm kiếm sự bình an cho tâm trí Thông qua kỷ luật tự giác Nó tạo ra cơ hội không thể tốt hơn cho một người Là có thể làm chủ hoàn toàn tâm trí của bản thân Điều duy nhất mà người đó phải làm Là khiến cuộc sống phải được đền bù theo điều kiện riêng của anh ta Làm chủ được chứng thèm ăn Bằng cách làm theo công thức chung của chương sau Kiểm soát hoàn toàn tình trạng của dạ dày Và làm chủ nỗi sợ đau đớn về thể xác sẽ không còn là điều khó khăn nữa Hội dân da đỏ ở Mỹ không bao giờ sợ đau đớn thể xác, ban đầu trước khi bị làm nhục chí và tha hóa bởi sự xuất hiện của người da trắng. Khi họ bị thương, họ tiếp tục di chuyển và tham gia vào lao động hàng ngày như bình thường. Lấy ý tưởng gợi ý từ người da đỏ, nhiều bác sĩ phẫu thuật hiện nay khuyên các bệnh nhân hậu phẫu quay trở lại thói quen sinh hoạt hàng ngày rất sớm sau so phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật nhận ra và có lẽ người da đỏ cũng vậy rằng tự nhiên có khả năng chữa bệnh tuyệt vời khi người ta phụ thuộc vào tự nhiên và học cách hợp tác với tự nhiên một cách thông minh. Ở vùng núi phía Nam, có những người phụ nữ sinh con hôm trước thì hôm sau đã quay trở lại làm việc nhà, thậm chí là làm việc đồng áng. Họ coi việc sinh đẻ đối với phụ nữ không hơn đau đầu hoặc cảm lạnh và họ không biết thứ mang tên nỗi đau thể xác. Vào thời chiến, không có gì lạ khi đàn ông tiếp tục chiến đấu khi bị thương nặng đôi khi không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, cho đến khi trận chiến kết thúc. Dưới sự căng thẳng của trận chiến, tâm trí người lính tập trung hoàn toàn vào vũ khí trên tay, đến nỗi anh ta vượt lên nỗi đau sợ hãi của thể xác, do đó anh ta không cảm thấy đau cho đến khi cảm xúc trở lại bình thường. Suy từ gợi ý mà chúng ta đã nêu trong thực tế kể trên, rõ ràng là tự nhiên đã cung cấp cho chúng ta một cơ chế tuyệt vời để vượt lên trên nỗi đau thể xác hoặc tinh thần, và làm chủ mọi nỗi sợ hãi, cũng như vượt qua nỗi buồn và thất vọng. Công thức chính xác để thực hiện được nêu rõ trong chương mô tả cách chuẩn bị tâm trí khi khám chửi nha khoa. Trong suốt 40 năm kinh nghiệm về tổ chức và giảng dạy môn thành công học, tôi có đặc quyền tiếp xúc gần gũi với mọi vấn đề thực tế mà con người gặp phải và mọi tuyết người. Một trong những bài học ấn tượng từ những lần tiếp xúc gần gũi này là rằng những người thành công hơn, những người thực sự vĩ đại, những người lãnh đạo trong các lĩnh vực họ đã chọn để phấn đấu đã làm chủ nỗi sợ đau đớn cả về thể chất và tinh thần ngược lại tôi quan sát thấy rằng những kẻ thất bại và không thành công là nạn nhân của nỗi sợ cả hai dạng đau đớn rất thường xuyên đến mức mê tín từ tuyên bố thực tế này rõ ràng có một mối quan hệ trực tiếp song chưa được đánh giá đúng mức giữa việc làm chủ nỗi đau đớn thể xác và tinh thần với thành tựu cá nhân trong nghề nghiệp Và điều quan trọng là đây, sự làm chủ nỗi đau về thể xác và tinh thần cho thấy người đó đã kiểm soát được hoàn toàn tâm trí anh ta. Điều duy nhất mà đấng tạo hóa đã ban cho con người đặc quyền kiểm soát tuyệt đối. Trong quá trình nghiên cứu về nguyên nhân thành công và thất bại, tôi đã tổ chức nhiều lớp học, trong đó có cả nam và nữ theo học về thực tế cuộc sống. Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất mà tôi từng biết là một quá phụ tham gia một trong những lớp học của tôi ở thủ đô Washington, D.C. Bà ấy đã mất chồng trong thế chiến thứ nhất. Một thời gian ngắn sau đó, bà ấy bị bệnh và phải trải qua một cuộc đại phẫu. Lần phẫu thuật đầu tiên không thành công, vậy nên bà phải thực hiện hai cuộc phẫu thuật bổ sung. Những chi phí chạy chữa cho căn bệnh khiến bà phải bán căn nhà khiêm tú của mình. Do đó, khi bà ra viện sau ca phẫu thuật cuối cùng, bà không còn chỗ ở. Bà có hai con trai đã kết hôn nhưng cả hai người con dâu đều không đồng ý cho bà sống trong nhà họ dù chỉ là tạm thời. Bà có một anh trai và một chị gái nhưng không ai trong số họ sẽ chăm sóc bà trong khi bà đang hồi phục sức khỏe. Cuối cùng, mục sư của nhà thờ mà trước đây bà thường đến đã giúp đỡ bà và tìm một nhà hàng xóm cho bà ở nhờ tạm thời. Chính vào lúc đó, tôi đã gặp người phụ nữ đáng chú ý này lần đầu tiên với hy vọng rằng Tôi có thể giúp bà ấy tự lập Tất nhiên đây là một trường hợp từ thiện Và tôi không có ý định tính phí Cho các dịch vụ của mình Nhưng tôi đã nhận được một bất ngờ trong đời mình Khi tôi nói với người phụ nữ ấy rằng Tôi mong bà trở thành học viên của tôi Mà không cần trả bất kỳ khoản phí nào cả Tôi coi câu trả lời của bà ấy Trước lời đề nghị của tôi Là một câu nói kinh điển Đáng được trích dẫn ở đây Ông rất tốt bụng Bà bắt đầu nói Nhưng tôi luôn tin rằng không có bữa trưa nào là miễn phí cả ông là một người chuyên nghiệp và ông kiếm sống bằng cách dạy người khác sống sao cho đúng vì vậy tôi sẽ tham gia lớp học và nhờ ông hướng dẫn chỉ mong rằng ông có thể cho phép tôi trả học phí chậm đúng là tôi đã chịu đựng cả nỗi đau thể xác và nỗi thống khổ về tinh thần nhưng tôi đã không từ bỏ đấu tranh tôi cũng không gục ngã trước những hoàn cảnh thử lòng người đó hiện tại tôi không có bất cứ phương tiện tài chính nào nhưng tôi có năng lực Và tôi dự định sử dụng các năng lực này, như Chúa đã định tôi phải làm thế, để giải phóng mình khỏi các mong muốn cũng như mọi nỗi sợ hãi. Tôi đã mất chồng, nhưng hàng nghìn người phụ nữ khác cũng thế và tôi không gì hơn họ. Các con tôi, anh trai và chị gái từ chối hỗ trợ tôi khi tôi cần nhất, nhưng sự từ chối đó đã làm tổn thương họ hơn là tôi. Bởi lẽ điều đó đã cướp đi cơ hội để họ tỏ lòng trắc ẩn với một người yếu đuối. Và bỏ ngỏ một cách cho tôi để tự giành lại sự độc lập Bằng cách sử dụng trí óc Tôi không hối tiếc về những đau khổ mà bản thân đã trải qua Bởi nó tiếp thêm cho tôi sức chịu đựng về đạo đức Mà cùng với nó tôi sẽ giành lại tự do cho mình trong tương lai Và bà tiếp lời Tôi không ghét bỏ gia đình vì đã từ chối cung mang tôi Sự thờ ơ của họ đã cho tôi cơ hội tuyệt vời Để tung theo lời khuyên của Chúa Và tha thứ cho những người làm tổn thương ta Tha thứ cho những kẻ tổn thương ta cũng là tha thứ cho chính mình Trong những nghịch cảnh mà tôi đã vượt qua Tôi đã tìm thấy hạt mầm của một lợi ích tương ứng Nó nằm ngay trong khám phá của tôi về sức mạnh tâm trí mình Và là phương tiện để làm chủ nỗi buồn và khổ đau Tuy nhiên, lợi ích tuyệt vời nhất tôi nhận được từ những nghịch cảnh của mình Nằm trong khám phá rằng Sự đau khổ, dù là thể xác hay tinh thần Đặt một người vào vị trí thuận lợi để thỉnh cầu chúa Trước khi chồng tôi hy sinh, tôi vốn đã thuộc về nhà thờ. Sau khi gặp những nghịch cảnh mà không bị gục ngã bởi chúng, tôi đã trở thành một con chiên. Và giờ tôi sống với tôn giáo của mình, hay thì chấp nhận đó là một điều đáng tin. Thật sự là, trong những lúc đau khổ nhất, tôi đã khám phá ra phần linh hồn bất khả chiến bại của mình. Do đó, các chắn ông có thể thấy lý do tại sao tôi không có ác cảm với người thân của mình. Vì đó là do họ thờ ơ chứ không phải vì bất cứ điều gì khác và tôi đã bước đầu làm quen với sức mạnh tâm trí của chính tôi. Tôi không cảm thấy tiếc cho bản thân mình, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho người thân của mình vì họ chưa sẵn sàng nắm lấy cơ hội tuyệt vời để khám phá sự vĩ đại của tâm trí họ bằng cách tỏ lòng nhân ái với người có quyền nhận sự giúp đỡ từ họ. Người phụ nữ ấy tham gia lớp học của tôi, thành thạo muốn thành công học và sau đó được Tổng thống Mỹ bổ nhiệm vào một trong những vị trí cao nhất của chính quyền Mà một phụ nữ từng nắm giữ Sau đó, bà bắt đầu tổ chức các lớp học cho các nữ nhân viên của chính phủ Nơi bà dạy họ cách khám phá tâm trí Làm cơ sở cho sự giảng dạy của bà về thiết học thành công Vốn đại diện cho tất cả những nguyên tắc cơ bản của sự tự quyết Đúng vậy, phải mất nhiều hơn là ba lần đại phẫu Mất chồng, mất tài chính Và bị người thân từ chối giúp đỡ lúc cần thiết mới khiến người phụ nữ dũng cảm này tìm ra con đường dẫn đến nguồn gốc của mọi quyền lực. Thông qua nghịch cảnh và đau khổ, cả về tinh thần và thể xác, bà đã phát hiện ra rằng hạt mầm của một lợi ích tương xứng xuất phát từ sự đau khổ của bà chỉ phụ thuộc vào thái độ tinh thần tích cực của bà đối với nó. Bà đã khám phá ra cách biến những hoàn cảnh tiêu cực thành lợi ích tích cực, một đặc quyền của mỗi con người. Đau khổ, thông qua nỗi đau thể xác hoặc tinh thần, Thất vọng, giận dữ và buồn phiền là phương tiện giúp mọi người có thể trở nên vĩ đại hơn hoặc chìm trong thất bại vĩnh viễn. Yếu tố quyết định vị trí của một người trong hai tình trạng trên hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ tinh thần của người đó đối với chúng. Đối với một người, chúng có thể là những vật cản. Đối với một người khác, chẳng hạn như người quá phụ trong câu chuyện mà bạn đã đọc, chúng trở thành bước đệm cho sự phát triển như một vị trí cao hơn trong cuộc sống. Từ đó làm chủ được những gì ta tìm kiếm. Câu chuyện về người quá phụ này sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu phần trích dẫn lời cầu nguyện yêu thích của bà. Thưa Chúa, con không xin Ngài ban cho con thật nhiều vật chất, mà chỉ xin ban cho con những thứ con cần. Và con không xin được giải thoát khỏi nỗi buồn và nỗi đau. Nhưng xin hãy chỉ cho con cách biến những điều này thành trí tuệ, để bản thân con tự thích nghi được với tổng thể và mục đích chung của cuộc sống trên trái đất và con không xin sự ưu ái nào hơn những điều sẵn có công bằng cho nhân loại. Nếu con bị người khác tổn thương, con chỉ cầu xin sức mạnh để tha thứ, để họ nhận được quyền hối tiếc. Cuối cùng, con xin được dẫn dắt trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống để tự thích nghi một cách thuận lợi nhất, thông qua sự hiểu biết. Không biết bao nhiêu lần trong 40 năm có lẽ, tôi đã cống hiến cho việc nghiên cứu hành vi của con người. Tôi đã quan sát những người đàn ông và phụ nữ, tìm hết tài sản tinh thần của họ nhờ nỗi đau thể xác hoặc tinh thần. Người phụ nữ vĩ đại nhất mà tôi từng biết, mẹ kế của tôi đã dành một phần lớn nữa sau cuộc đời, chịu đựng nỗi đau gần như không thể chịu đựng được do phim khớp. Nhưng bà đã tạo ra một cam kết giúp mang lại lợi ích cho hàng triệu người và được định sẵn sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu người nữa. Nhiều người trong đó còn chưa được sinh ra. Bà chịu trách nhiệm dạy dỗ tôi khi tôi còn nhỏ, dẫn đến việc tôi được Andrew Carnegie giao nhiệm vụ hoàn thành triết lý thực tế đầu tiên về thành tích cá nhân trên thế giới. Nếu mẹ kế của tôi không bị giam cầm trên chiếc xe lăn, không ai có thể ngờ rằng bà ấy liên tục phải chịu đựng những cơn đau. Giọng nói của bà luôn dễ chịu và bà trò chuyện theo một xu hướng suy nghĩ tích cực. Bà không bao giờ phàn nàn mà luôn dành những lời động viên cho tất cả những người xung quanh. Tôi chắc chắn rằng bất cứ ai quen bà và hiểu được mức độ mà bà đã phải làm chủ nỗi đau thể xác sẽ hoàn toàn xấu hổ khi bày tỏ nỗi sợ hãi về bất kỳ hình thức khám chữa nha khoa hoặc phẫu thuật nào. Thái độ tinh thần của bà với nỗi đau thể xác là một trong những yếu tố chính khiến bà trở thành một người thực sự tuyệt vời và những người quen biết đều yêu mến bà, thậm chí là ghen tị trước tinh thần tự kỷ luật vững vàng của bà. Do đó, một lần nữa, chúng ta thấy rằng thái độ tinh thần của một người Đối với nỗi đau thể xác là yếu tố quyết định khiến nỗi đau chiếm quyền làm chủ hoặc chỉ đơn thuần biến nó thành một việc có lợi. Thay vì nghĩ về nỗi đau thể xác của chính mình và phàn nàn về điều đó, mẹ kế của tôi đã điều chỉnh tâm trí của mình tới việc giúp đỡ những người khác, đặc biệt là các thành viên trong gia đình tôi, và theo cách đó giảm thiểu những ảnh hưởng từ sự đau đớn mà bà phải chịu đựng. Điều này có thể là một gợi ý, có ích cho những ai đang để tâm trí sống trong những rắc rối của bản thân và nó cũng có thể hữu ích cho những ai gặp phải vấn đề mà họ tin là không có giải pháp và đã bị thuyết phục rằng cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề đó là tìm cho đến khi thấy một người khác cũng gặp vấn đề tương tự hoặc lớn hơn và giúp người đó tìm ra giải pháp cho chính họ bằng cách này tâm trí tiêu cực của một người sẽ được chuyển hóa thành tích cực và tác động trực tiếp đến lợi ích của người khác Và khả năng cao rằng khi mà người chung cảnh ngộ với bạn đã giải quyết được vấn đề thì bạn cũng sẽ tìm ra giải pháp của riêng mình. Tâm trí tích cực thực sự là một sức mạnh không thể cưỡng lại mà ta có thể điều chỉnh để đạt được bất kỳ mục đích mong muốn nào bao gồm việc làm chủ cả đau đớn thể xác và nỗi đau tinh thần. Một lần nữa tôi phải nhắc nhở bạn rằng tâm trí tích cực cũng là điều đầu tiên trong 12 gia tài của cuộc sống. Chương tiếp theo sẽ mô tả thật rõ ràng công thức để duy trì một tâm trí tích cực nắm vững công thức đó học cách áp dụng nó và bạn sẽ không còn sợ đau đớn thể xác hay nỗi đau tinh thần thực tế là bạn sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì bạn sẽ không còn ràng buộc bản thân ở mức độ tầm thường bởi những giới hạn từ đặt ra liên quan đến nghề nghiệp hoặc bất kỳ mảnh ghép nào trong cuộc sống bạn sẽ không còn cần sự giúp đỡ từ bất cứ ai mà thay vào đó Bạn sẽ ở vị trí mà có thể giúp đỡ cho nhiều người Hầu hết mọi người tự kết án tù chung thân cho chính mình Và họ không hề biết thực tế là bản thân có những chìa khóa Để mở cánh cửa nhà tù đó Nhà tù đó bao gồm những giới hạn từ áp đặt Mà họ thiết lập trong tâm trí của chính mình Hoặc cho phép những người khác áp đặt cho họ Những chìa khóa bao gồm quyền mà đứng tạo hóa Ban cho con người để làm chủ hoàn toàn tâm trí và điều chỉnh nó Để đạt được giải pháp cho mọi vấn đề, hoàn cảnh cũng như mục đích theo mong muốn Những người thi hành được đặc quyền bất biến này Và kiểm soát được hoàn toàn tâm trí của bản thân Không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì Không bao giờ giới hạn bản thân trong việc đạt được mục đích mong muốn Và họ thu hút mọi thứ đại diện cho thành công cá nhân đến với chính bản thân họ một cách dễ dàng Hãy nhớ rằng Ở bất cứ nơi nào mà con quạ già mang tên nỗi sợ hãi lỡn vẫn quanh bạn, nó có nghĩa là một điều gì đó đang ngủ say cần được đánh thức, hoặc một điều gì đó vô dụng cần phải bỏ đi. Điều kỳ lạ nhất trên trời đó là sự vắng bóng của nỗi sợ hãi mới là nguyên nhân chính dẫn đến thành công của cá nhân, chứ không phải giáo dục chính quy hay sự thông minh xuất chúng. Sợ hãi ở bất kỳ hình thức nào không chỉ cùng với các vật cản khác tạo nên thất bại cho mỗi cá nhân, Mà còn là lý do chính, tại sao hầu hết những lời cầu nguyện chỉ mang lại kết quả tiêu cực. trái ngược với nỗi sợ là niềm tin, và niềm tin là nhân tố kiểm soát những điều mà cá nhân không mong muốn, là phương tiện để đạt được mọi điều ta mong muốn. Điều duy nhất khiến một cá nhân có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi về bất kỳ đau đớn thể xác nào là việc nhận thức được rằng tâm trí của anh ta không bị giới hạn, ngoại trừ bằng những giới hạn do bản thân tự đặt ra cách đây ít lâu, nha sĩ làm răng giả của tôi đã nói với một bệnh nhân khác về câu chuyện tôi đã trải qua trong cuộc phẫu thuật nha khoa và nhổ răng mà không bị đau hay khó chịu chút nào. Bệnh nhân này là một mục sư, nhưng ông ta tỏ ra nghi ngờ về việc một người có thể làm được điều đó. Tôi tự hỏi ông ta là kiểu mục sư nào vậy? Hầu hết các mục sư đều biết rằng sức mạnh của tâm trí là không giới hạn khi nó được khích lệ bởi niềm tin. Và tất cả các bác sĩ và nha khoa đều biết rằng trong hầu hết các trường hợp nỗi sợ làm bệnh nhân đau đớn nhiều hơn so với những đau đớn thể xác mà họ phải chịu đựng tôi có thể phỏng đoán rằng các bác sĩ và nha sĩ sẽ hoan nghênh sự xuất bản của cuốn sách này như một lời chỉ dẫn cách điều chỉnh tâm trí khi phải khám chữa nha khoa hoặc phẫu thuật vì vậy bệnh nhân sẽ không còn sợ hãi cuốn sách sẽ được hoan nghênh vì nó sẽ làm giảm gánh nặng của các bác sĩ và nha sĩ có bệnh nhân làm theo hướng dẫn đó cũng như làm giảm đi việc bệnh nhân cái chịu đựng nỗi sợ hãi. Mặc dù đúng là đau đớn về thể xác là ngôn ngữ chung mà tự nhiên giao tiếp với tất cả các sinh vật, nhưng cùng với ngôn ngữ ấy còn có một công cụ linh hoạt để đảm bảo rằng cá nhân có thể chấp nhận sự hướng dẫn của nỗi đau mà không quá mức chịu đựng. Khi nỗi đau thể xác vượt qua mức chịu đựng, tự nhiên khiến con người rơi vào trạng thái ngủ say. Điều này chứng minh rằng tự nhiên luôn cố gắng duy trì sự cân bằng trong mọi thứ và không bao giờ cho phép ta chịu bất kỳ hình thức tổn thương hay khó chịu nào mà không đi kèm phương pháp điều trị. Với vốn hiểu biết quan trọng về việc tự nhiên đóng vai trò là người bắt đầu, các bác sĩ thực tế đã loại bỏ nỗi sợ đau đớn khi sinh con thông qua một hệ thống được gọi là giấc ngủ lờ mờ, làm cho bệnh nhân rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Giấc ngủ lờ mờ có thể được tạo ra bằng cách tiêm nhẹ dưới da, không gây đau đớn hoặc điều trị thông qua liệu pháp gợi ý thôi miên một phần bằng cách áp dụng thôi miên tâm trí có ý thức có thể tạm thời được đặt sang một bên và sau đó các bác sĩ có thể đưa ra chỉ thị cho bệnh nhân mà thông qua tiềm thức với hình thức điều trị này tiềm thức có thể nhận được bất kỳ chỉ thị nào mà cá nhân có thể cần để giúp anh ta vượt qua nỗi đau thể xác hoặc tinh thần thứ có thể khiến anh ta gặp nguy hiểm bao gồm tất cả nỗi sợ hãi Thôi miên là một biện pháp bảo vệ thông minh khác mà tự nhiên cung cấp cho cá nhân để chống lại đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cũng như một phương tiện để cá nhân có thể điều chỉnh tâm trí của mình nhằm đạt được mục tiêu mong muốn, chẳng hạn như thay thế sự nghèo đói bằng giàu có thịnh vượng. Tự ám kỹ thị, tự thôi miên luôn được mọi người sử dụng dù họ có nhận ra điều này hay không và điều đáng buồn của sự thật này Làu hết mọi người sử dụng công cụ mạnh mẽ này một cách vô thức và tiêu cực Mang lại cho bản thân sự nghèo đói, sức khỏe kém, bất hạnh, sợ hãi và những hạn chế tự áp đặt Ở hầu hết các hình thức có thể tưởng tượng được Tác dụng tiêu cực này của tự kỷ ám thị diễn ra khi một cá nhân cho phép bản thân bị quấy rối Bởi những nỗi sợ hãi và lo lắng về hoàn cảnh và những điều anh ta không mong muốn Tác dụng tích cực của tự kỷ ám thị Qua đó người ta chỉnh sửa được suy nghĩ của tâm trí, sao cho hoàn cảnh và những điều bản thân mong muốn sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong các chương tiếp theo. Công thức để đạt được mục đích thật đơn giản và luôn nằm trong sự kiểm soát trực tiếp của cá nhân. Khi tự kỷ ánh thì được áp dụng bởi hai hoặc nhiều người đang làm việc một cách hài hòa để đạt được mục đích rõ ràng như trong trường hợp mối quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng. Kết quả thường rất kỳ diệu. Khi bạn tiếp tục đọc các chương sách luôn tồn tại những lực lượng quan trọng nhất định để bạn sử dụng và kèm theo lợi ích mà tác giả mong muốn bạn có thể làm quen với nó Một số có thể kể đến là một, Tự kỷ ám thị phương tiện mà ta có thể đưa ra chỉ dẫn cho tiềm thức với bất kỳ mục đích mong muốn nào bằng quy trình đơn giản là cảm hóa một ham muốn và lặp lại thường xuyên như được mô tả trong các chương sau 2. Biến đổi Hành động thay đổi một hình dạng vật chất hoặc suy nghĩ thành một dạng khác, chẳng hạn như chuyển từ sự sợ hãi, bất hạnh và nghèo đói sang suy nghĩ về sung túc, hạnh phúc và thành công. Một dạng biến đổi mạnh mẽ có thể xảy ra khi người ta bắt đầu tìm kiếm hạt mầm lợi ích tương xứng trong mọi nghịch cảnh và hướng tâm trí của mình vào việc phát triển của hạt mầm đó thay vì ủ ê về nghịch cảnh tạo ra hạt mầm. Ba, Trí tuệ bậc thầy Một liên minh gồm hai hay nhiều tâm trí, trong trạng thái hoài hòa hoàn hảo để đạt được các mục đích xác định liên minh trí tuệ bậc thầy sâu sắc nhất có thể tồn tại giữa người chồng và người vợ 4. tự thôi miên thôi miên là một công cụ thông minh do tự nhiên mang đến là tình trạng mà ta có thể điều chỉnh tâm trí của mình để đi tới bất kỳ đích đến mong muốn nào đó là phương tiện để cá nhân có thể chiếm hữu tâm trí của chính mình và hướng nó đến kết quả tích cực hoặc tiêu cực Đặc quyền kiểm soát tâm trí là điều duy nhất mà đứng tạo hóa đã ban cho con người và tự kỷ ám thị hoặc tự thôi miên là phương tiện để thực hiện đặc quyền này và biến nó thành một lời nguyền hoặc một may mắn theo cách người ta chấp nhận và sử dụng nó. Tự thôi miên là một trong những kỹ thuật chính mà tác giả đã sử dụng để điều chỉnh cho tâm trí của hàng triệu người, giúp họ đạt được sự thịnh vượng tài chính và bình yên trong tâm trí. năm Tìm thức Phần tìm thức của tâm trí bao gồm một phần của lão bộ, đóng vai trò là giác quan thứ sáu hoặc cánh cổng vào trí tuệ vô hạn. Cổng vào này có thể được mở ra và sử dụng không giới hạn cho bất kỳ mục đích mong muốn nào. Thông qua sự trợ giúp của công thức được trình bày trong chương tiếp theo, nhờ cánh cổng này mà tất cả những lời cầu nguyện được nêu lên. Và hãy luôn nhớ, thực tế quan trọng rằng thông qua cánh cổng này mà đôi khi bị bỏ ngỏ một cách bừa bãi, những suy nghĩ tiêu cực do người khác phát ra có thể đi vào tâm trí ta và gây ra thất bại lo lắng gục ngã và cả bệnh tật về thể xác và cả tinh thần giác quan thứ sáu hoạt động thông qua tiềm thức vừa là cảm phát sống vừa là bộ tiếp nhận tín hiệu của suy nghĩ và trách nhiệm của mỗi cá nhân là tự bảo vệ mình trước những suy nghĩ tiêu cực từ người khác mà bộ tiếp nhận này liên tục chọn ra và cũng để bảo vệ người khác bằng cách kềm chế không gửi đi những suy nghĩ tiêu cực thông qua đài phát sóng này. Kế hoạch an toàn duy nhất cho sự tăng tiến phúc lợi của chính mình và bảo vệ người khác, đó là giữ cho tâm trí luôn bận rộn, vì đi những suy nghĩ tích cực, đến nỗi không còn thời gian để phát đi những suy nghĩ tiêu cực. Vì giống như đêm nối tiếp ngày, bất cứ suy nghĩ nào ta gửi đi sẽ trở lại và được nhân lên nhiều lần, để ban may mắn hoặc để nguyền vũa. Một nhà triết học vĩ đại đã tuyên bố sự thật sâu sắc này rất ngắn gọn khi nói: Dù bạn đối xử thế nào với người khác thì càng những suy nghĩ bạn gửi đi, bạn đang đối xử tương tự với bản thân mình. Bởi vậy, phương pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực do người khác tạo ra là giữ cho cảm giác sống của bạn bận rộn, đến nỗi không có thời gian nhận những suy nghĩ tiêu cực. Công thức này là bất khả chiến bại, nó là thực tế và nó nằm dưới sự kiểm soát của cá nhân. Những suy nghĩ tiêu cực được phát ra bởi người khác có thể đi vào tâm trí ta, thông qua giác quan thứ sáu, nhưng những suy nghĩ này có thể ngay lập tức được chuyển thành những suy nghĩ tích cực và được định hướng, thông qua tự kỷ ám thị, để đạt được sự vật, sự việc mà ta mong muốn. Đây là hình thức biến đổi suy nghĩ có lợi đối với tất cả con người và hoạt động nhờ đó mà cá nhân có thể điều khiển hoàn toàn tâm trí của chính mình. Đừng né tránh những thuật ngữ như tự kỷ ánh thị hay tự thôi miên bởi vì bạn có thể không hiểu đúng chúng. Sự thật đơn giản là bạn liên tục sử dụng những nguyên tắc này cho dù bạn có nhận ra hay không. Do đó, hay vì sử dụng chúng một cách mù quáng, dẫn đến một kết cục tồi tệ. Tốt hơn là hãy nắm mắt chúng và sử dụng chúng một cách có ý thức cho việc đạt được kết quả mong muốn. Nguyên tắc này có thể khiến nhiều người bị thất bại hay gục ngã. Xong nó cũng đem đến cơ hội chiến thắng và thành công cho những người có thể hiểu được nó và áp dụng với mục đích rõ ràng. Tổng kết, sự đau đớn là một trong những thiết bị thông minh nhất của tự nhiên vì nó là phương tiện để tự nhiên buộc các cá nhân ở mọi cấp độ trí tuệ phải tuân thủ theo quy luật để tự bảo vệ mình. Đau đớn và bệnh tật về thể xác được coi là những lời nguyền chỉ bởi vì những người không nhận ra rằng chúng mang lại lợi ích cho con người.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 Chương 6. Phát triển nhờ đấu tranh, phép màu thứ tư của cuộc sống Sự tồn tại thiết yếu của đấu tranh chính là công cụ thông minh của tự nhiên để buộc các cá nhân phải mở rộng, phát triển, tiến bộ và trở nên mạnh mẽ thông qua sự kháng cự. Đấu tranh có thể và thực tế, hoặc trở thành một thử thách, hoặc trở thành một trải nghiệm tuyệt vời mà qua đó cá nhân bày tỏ lòng biết ơn về cơ hội chinh phục nguyên nhân của cuộc đấu tranh đó. Cuộc đời, từ khi sinh ra đến khi chết đi, theo nghĩa đen là một kỷ lục không thể phá vỡ của sự đấu tranh ngày càng gia tăng, điều mà không một cá nhân nào có thể tránh khỏi. Để làm chủ sự thiếu hiểu biết, chúng ta cần phải đấu tranh, giáo dục liên quan đến cuộc đấu tranh bất biến, và mỗi ngày đều là sự khởi đầu vì giáo dục là tích lũy, đó là một công việc làm cả đời. Sự tích lũy của cải vật chất đóng vai trò không nhỏ dẫn tới sự đấu tranh, nhiều đến mức mà trên thực tế có rất nhiều cá nhân tự sát ngay từ khi còn trẻ vì lo lắng và lao lực để có được nhiều tiền hơn mức cần thiết duy trì sức khỏe thể chất đòi hỏi phải đấu tranh không ngừng với những kẻ thù đa dạng của sức khỏe đấu tranh dành thức ăn và nơi trú ẩn đấu tranh vì cơ hội để kiếm sống đấu tranh để giữ một công việc đấu tranh để đạt được sự công nhận trong một nghề nghiệp đấu tranh để giữ cho một doanh nghiệp không bị phá sản Dù nhìn theo bất kỳ phương hướng nào thì chúng ta cũng thấy rằng Hầu như không có một tình huống nào trong cuộc sống hàng ngày Không đòi hỏi phải đấu tranh cá nhân để tồn tại Chúng ta buộc phải thừa nhận rằng Sự cần thiết chung của việc đấu tranh phải có một mục đích rõ ràng và hữu ích Mục đích đó là buộc cá nhân mài dũa trí thông minh của mình Thơi dậy sự nhiệt tình, xây dựng niềm tin đạt được mục đích rõ ràng Phát triển sức mạnh ý chí, truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng của mình Để làm mới những ý tưởng và quan niệm cũ Từ đó hoàn thành những nhiệm vụ ẩn giấu Mà bản thân ta sinh ra để hoàn thành nó Đấu tranh giữ cho con người không bị ru ngủ Với sự tự mãn hoặc lười biếng Và buộc ta phương lên hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc sống Và do đó ta có đóng góp cá nhân vào mục đích chung của nhân loại trên trái đất Sức mạnh, cá thể chất và tinh thần Là sản phẩm của sự đấu tranh. Hãy làm đi, Emerson nói và bạn sẽ có được sức mạnh. Tự nhiên nói rằng, hãy đối mặt với thách thức và chinh phục nó và bạn sẽ có đủ sức mạnh và sự thông thái để đáp ứng nhu cầu cho bản thân. Tự nhiên cho rằng, nếu bạn muốn có một cánh tay cơ bắp, hãy sử dụng sức nặng của một chiếc búa nặng ba bao gần 1,4 kg một cách có hệ thống và chẳng mấy chốc bạn sẽ có cơ bắp cắn như thép. Nếu bạn không muốn một cánh tay cơ bắp thì hãy treo nó lại về chỗ cũ. Chỉ lấy ra khi cần dùng và loại bỏ nguyên nhân gây ra sự đấu tranh, rồi sức mạnh của nó sẽ khô héo và mất đi. Trong mọi hình thức của cuộc sống, sự hao mòn và chép đi đều đến từ sự nhàn rỗi. Điều duy nhất tự nhiên không chịu đựng được là sự nhàn rỗi. Thông qua sự cần thiết đấu tranh và quy luật thay đổi, tự nhiên giữ cho mọi thứ trong toàn vũ trụ liên tục biến đổi. Không có vật nào đứng yên dù chỉ một giây, các electron và các cô của vật chất đến mặt trời. Và các hành tinh trôi nổi trong không gian Phương châm của tự nhiên là Vận động hoặc là bị diệt phong Không nửa chừng Không thỏa hiệp Không ngoại lệ vì bất kỳ lý do nào Và nếu bạn nghi ngờ việc tự nhiên muốn mỗi cá nhân Chọn tiếp tục đấu tranh hay diệt phong Hãy quan sát những gì xảy ra Với người kiếm được một món hời Và rút lui cả cuộc đấu tranh Vì theo anh ta Nó không còn cần thiết nữa Những cái cây mạnh nhất không phải là những cây được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong rừng, mà là những cây đứng thiên ngang trong không gian trống trải, nơi chúng phải vật lộn liên tục với gió và tất cả các yếu tố của thời tiết. Ông tôi là một người sản xuất xe ngựa, trong lúc dọn dẹp đất đai để chuẩn bị cho việc gieo trồng. Ông luôn để lại một vài cây sồi trên những cánh đồng trống, nơi chúng trở nên dạng dài nhờ quá trình phơi nắng phơi sương giữa thiên nhiên. Những cái cây này sau đó đã được ông tôi chặt đi, và dùng làm các vành bánh xe ngựa gỗ phần gỗ có thể uống cong mà không bị gãy Ông phát hiện ra rằng những cây được bảo vệ bởi khu rừng không thể cho ra loại gỗ mà ông yêu cầu Nó quá mềm và dễ gãy vì nó không cần chống chọi lại điều gì Vì lý do tương tự một số người mềm yếu và không được chuẩn bị để đối phó với các vật cản mà cuộc sống bài ra Hầu hết mọi người trải qua cuộc sống theo cách ít gặp cản trở nhất trong mọi hoàn cảnh mà họ có thể lựa chọn, họ không nhận ra rằng việc xuôi theo dòng chảy yên ả nhất khiến các dòng sông và cả con người gặp phải khúc quanh co. Sự đấu tranh nào cũng ẩn chứa một vài nỗi đau, nhưng tự nhiên sẽ đền bù cho ta dưới dạng quyền lực, sức mạnh và trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm thực tế. Trong khi xây dựng triết lý muôn thành công học, tôi khám phá ra rằng tất cả các nhà lãnh đạo thành công trong mọi lĩnh vực, nghề nghiệp và mọi bước đi trong cuộc sống đã giành được vị trí lãnh đạo với tỷ lệ gần như tương đương với mức độ đấu tranh họ bỏ ra để giành được vị trí đó. Tôi quan sát với sự quan tâm sâu sắc chẳng chẳng có ai chưa từng được thử thách kỹ lưỡng qua cuộc đấu tranh cần thiết mà được chọn lựa làm người lãnh đạo trong thời kỳ đại khủng hoảng trong suốt khoảng thời gian từ thời kỳ đồ đá đến nền văn minh ngày nay. Việc nghiên cứu cẩn thận về toàn bộ lịch sử của nền văn minh nhân loại từ thời đại của người tiền sử cho đến hiện tại cho thấy rõ rằng đó là sản phẩm của cuộc đấu tranh không ngừng. Đúng vậy, đấu tranh chắc chắn là một trong những công cụ của đấng tạo hóa để buộc các cá nhân phải đáp ứng, quy luật thay đổi để có thể tuân theo cấu trúc tổng thể của toàn vũ trụ. Khi bất kỳ cá nhân nào cam chịu với trạng thái tâm trí sẵn sàng, chấp nhận sự ban phát từ giới cầm quyền, thay vì cung cấp nhu cầu của bản thân, thông qua nỗ lực cá nhân, người đó đang trên đường đến với sự suy đồi mù quán về tâm linh, Khi đa số người dân của bất kỳ quốc gia nào từ bỏ đặc quyền tự phấn đấu thông qua đấu tranh, thì toàn bộ quốc gia đó sẽ suy tàn và chắc chắn sẽ diệt phong. Lịch sử cũng đã chứng minh điều đó. Những cá nhân không chỉ sẵn sàng sống dựa vào kho bạc công, mà còn có nhu cầu được nuôi béo từ nguồn đó, thì hẳn đã chết về mặt tinh thần. Cơ thể vật lý vẫn bước đi, nhưng nó chỉ là một cái vỏ rỗng không và hy vọng duy nhất cho tương lai là một đám tan. Tất nhiên, điều này chỉ đề cập đến những người hoàn toàn có khả năng, xong lại từ bỏ đấu tranh vì họ quá thờ ơ, hoặc lười biến để tiếp tục phát triển thông qua quy luật thay đổi và niềm thôi thúc đấu tranh. Trong suốt 20 năm có lẽ, tôi buộc phải đấu tranh để kiểm soát những vấn đề ngẫu nhiên trong công việc, xây dựng triết lý thực tế đầu tiên trên thế giới về thành công. Đầu tiên, tôi buộc phải đấu tranh để chuẩn bị cho bản thân những kiến thức cần thiết nhằm tạo ra triết lý. Thứ hai, tôi buộc phải đấu tranh để duy trì kinh tế trong khi thực hiện các nghiên cứu cần thiết. Sau đó, tôi vẫn gặp phải nhu cầu cấp thiết phải đấu tranh thậm chí còn lớn hơn nhằm mục đích khiến thế giới công nhận bản thân và triết lý của mình. 20 năm đấu tranh mà không có bất kỳ khoản bù đất nào về tài chính trực tiếp là một trải nghiệm không nhằm mục đích mang lại một hy vọng bền vững mà là cái giá tôi phải trả cho một triết lý được định sẵn sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Nhiều người trong số đó thậm chí còn chưa được sinh ra Thì tôi bắt đầu công việc của mình Nhãn chí ư, đau lòng ư hoàn toàn không Vì ngay từ đầu tôi đã nhận ra rằng Trong cuộc đấu tranh này Mình sẽ giành được chiến thắng tương xứng với nỗ lực tôi bỏ ra cho công việc Với hy vọng này tôi đã không thất bại Mà tôi đã bị choáng với sự đền đáp hào phóng Và món quà cuộc đời tặng cho tôi Sau nhiều năm đấu tranh trong công việc của mình Ngoài ra, từ cuộc đấu tranh, tôi đã đạt được nhiều điều còn giá trị và sâu sắc hơn. Tôi nhận ra rằng có các cuộc đấu tranh của mình, tôi đã chạm sâu vào suối nguồn tinh thần của tâm hồn mình. Và ở đó, tôi đã tìm thấy sức mạnh sẵn có cho mọi mục đích mà tôi mong muốn. Sức mạnh tôi không bao giờ biết mình đang sở hữu và sẽ không bao giờ phát hiện ngoại trừ thông qua sự đấu tranh. Qua những cuộc đấu tranh, tôi đã khám phá và học được cách vận dụng. Tám vị hoàng tử dẫn đường kỳ diệu đã được mô tả trong chương trước Những người phụng sự tôi cả trong giấc ngủ và cả khi tôi thức Ngoài ra, qua các cuộc đấu tranh tôi đã nắm được quy luật vĩ đại về trật tự thói quen Sửa chữa mọi thói quen, kiểm soát mọi quy luật tự nhiên Sau cùng đã đưa tôi đến vị trí mà tôi đã sẵn sàng cống hiến cho thế giới Những lợi ích đạt được thông qua những trải nghiệm đấu tranh của mình Từ kinh nghiệm đấu tranh của bản thân tôi phát hiện ra rằng Đấng tạo hóa không bao giờ chọn lựa một cá nhân để giao cho một công việc quan trọng đối với nhân loại mà không thử thách người đó trước. Hình thức thử thách sẽ thông qua đấu tranh, tương xứng với bản chất công việc mà người đó sẽ thực hiện. Do đó, qua đấu tranh, tôi đã học cách lý giải các luật lệ, mục đích và kế hoạch của đấng tạo hóa liên quan đến tôi và nhân loại nói chung. Còn lợi ích nào lớn hơn nữa mà bất kỳ ai cũng có thể mong muốn có được từ sự đấu tranh? còn phần thưởng nào lớn hơn nữa cho bất kỳ ai cũng có thể đạt được từ những nguồn khác một cách ngắn gọn chúng ta mới chỉ xem xét bốn trong số các phép màu của cuộc sống nhưng đây chắc chắn không phải là những phép màu quan trọng hơn những gì chúng ta chắc chắn trong chuyến tiến thâm thung lũng của những phép màu cuộc sống tuy nhiên ta đã chứng kiến đầy đủ trong chuyến đi của mình để thuyết phục bản thân rằng luôn có điều tốt lành nảy sinh trong mọi hoàn cảnh có tác động đến cuộc đời ta Cho dù đó là hoàn cảnh mà chúng ta có toàn quyền kiểm soát Hay không kiểm soát được Ngoại trừ sự kiểm soát phản ứng của tâm trí đối với hoàn cảnh Trên hành trình tiếp theo Qua các chương tiếp theo Tâm trí của ta sẽ dần mở ra cho đến khi ta nhận ra rằng Những tình huống mà ta coi là khó chịu Có thể là một phần trong sự sắp xếp chung của đấng tạo hóa Liên quan đến mật độ dân số trên trái đất này Mục đích chính của chương này là mở rộng tâm trí ta để bao quát và hình dung ra những sự thật quan trọng của cuộc sống, ngoài những điều liên quan trực tiếp đến một cá nhân. Sự bình an trong tâm trí là điều bất khả thi nếu không có tầm nhìn bao quát về toàn bộ bức tranh và mục đích của cuộc đời. Chúng ta phải nhận ra rằng, mỗi kiếp người, trong đó ta bị ném vào một thế giới vật chất một cách không khách khí và cũng chẳng có sự đồng ý của ta là vì Một mục đích vượt trên và vượt xa những thú vui và mong muốn của cá nhân Một khi chúng ta hiểu được mục đích sống lớn lao ấy Ta trở nên hòa hợp với những trải nghiệm đấu tranh Mà ta phải trải qua trên hành trình này Và ta chấp nhận chúng như những cơ hội Để trang bị cho bản thân trước không gian tồn tại cao nhất Tốt hơn thế giới ta đang sống Tổng kết Sự tồn tại thiết yếu của đấu tranh Chính là công cụ thông minh của tự nhiên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 Để sống sót và phát triển, bạn cần liên tục đấu tranh và thay đổi. Luôn có điều tốt lành nảy sinh trong mọi hoàn cảnh có tác động đến cuộc đời ta. Cho dù đó là hoàn cảnh mà chúng ta có toàn quyền kiểm soát hay không kiểm soát được, ngoại trừ sự kiểm soát phản ứng của tâm trí đối với hoàn cảnh. Đôi khi chúng ta cứ phải đối mặt với những nghịch cảnh mà chúng ta không mong muốn. Tự nhiên làm điều này để khiến chúng ta vượt qua những thú vui và mong muốn cá nhân để phát triển mà thôi. Chương 7 làm chủ sự nghèo khó, phép màu thứ 5 của cuộc sống Sự nghèo khó là kết quả của một tình trạng tâm trí tiêu cực Mà trên thực tế mỗi người đều phải trải qua trong đời Không lúc này thì lúc khác Đó là nỗi sợ đứng đầu trong danh sách 7 nỗi sợ cơ bản Đồng thời là nỗi sợ bất hạnh nhất Nhưng nó chỉ là một trạng thái của tâm trí Và giống như xấu nỗi sợ kia Nó chịu kiểm soát bởi cá nhân con người Thực tế rằng, phần lớn những người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó đều chấp nhận điều đó như một trạng thái không thể thay đổi và chịu đựng nó trong suốt cuộc đời, cho thấy mức độ ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của con người. Có lẽ nghèo đó là một trong những phép thử mà đứng tạo hóa sử dụng để phân biệt người mạnh và kẻ yếu. Vì thực tế đáng chú ý là những người làm chủ nghèo khó trở nên giàu có không chỉ về vật chất, mà còn giàu có và thông thái về cả các giá trị tinh thần. Tôi đã quan sát thấy rằng những người đã làm chủ được sự nghèo khó luôn có một niềm tin sâu sắc vào khả năng chinh phục mọi điều cản trở bước tiến của họ trong thực tế. Trong khi những người chấp nhận nghèo khó như một điều cố hữu có dấu hiệu kém đi về nhiều mặt. Không có chuyện một người chấp nhận chào thu trước nghèo khó mà lại không thất bại trong việc sử dụng món quà quyền lực tuyệt vời của tự nhiên để kiểm soát sức mạnh tâm trí của chính mình như đấng tạo hóa tiên định cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều phải trải qua các giai đoạn thử nghiệm trong suốt cuộc đời. Trong nhiều trường hợp, các sự việc tiết lộ rõ liệu họ có chấp nhận và sử dụng món quà tuyệt vời đó để kiểm soát độc quyền sức mạnh tâm trí của bản thân hay không. Và tôi đã quan sát thấy, cùng với món quà tuyệt vời của tự nhiên là những hình phạt nhất định cho việc thờ ơ không chịu nắm bắt và sử dụng món quà đó, cũng như phần thưởng nhất định cho những ai nhận thức và vận dụng nó vào thành công. Một trong những phần thưởng quan trọng hơn cả khi sử dụng được món quà đó là sự tự do hoàn toàn thoát khỏi bảy nỗi sợ cơ bản và cả những nỗi sợ nhỏ bé hơn với khả năng tiếp cận triệt để sức mạnh ma thuật của niềm tin để thay thế những nỗi sợ này. Những hình phạt cho việc thờ ơ, không nắm bắt và sử dụng món quà tuyệt vời này không thể đếm xuể. Ngoài bảy nỗi sợ cơ bản, còn có nhiều trở ngại khác không nằm trong danh sách những nỗi sợ này. Một trong những hình phạt nặng nề cho việc không sử dụng, món quà tuyệt vời là sự bất lực tuyệt đối trong việc đạt được sự bình an cho tâm trí. Sự nghèo khó có nhiều giá trị chỉ khi một cá nhân đối xử với nó bằng thái độ tinh thần tích cực hay vì phục tùng với niềm tin sai lầm rằng điều đó là không thể tránh khỏi. Hoặc thái độ lười biếng rằng nó không đáng để đấu tranh, nghèo khó có thể là một trong những công cụ mà đấng tạo hóa một con người mài dũa trí thông minh của mình thơ dậy sự nhiệt tình, hành động theo sáng kiến cá nhân và chiến đấu kiên quyết chống lại các lực lượng đối lập để tồn tại. Nhiều khó cũng có thể là một công cụ của đấng tạo hóa, mà qua đó khiến cho con người rơi vào trạng thái tâm trí, nơi mà cuối cùng phát hiện ra con người thực sự của chính mình trong sâu thẳm. Ở một đất nước vĩ đại như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, không có lý do chính đáng nào khiến bất kỳ ai có đầu óc bình thường, chịu chấp nhận và bị ràng buộc là nô lệ của sự nghèo đói. Ở đây, không giống bất kỳ nơi nào khác là môi trường đào tạo tự do cá nhân, nơi cung cấp cho mỗi cá nhân những cơ hội tốt nhất có thể để nắm bắt và sử dụng món quà tuyệt vời của quyền định hình vận mệnh trên trần thế và đạt được nó. Và ở đây, không giống bất kỳ nơi nào khác là nơi mà cá nhân được cung cấp mọi động lực để nắm bắt và sử dụng món quà tuyệt vời. Thành quả là quá lớn, đến mức cá nhân hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mong muốn của mình bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy số phận mỉm cười với những ai sinh ra trong nghèo khó nằm ở một thực tế được công nhận rộng rãi rằng rất hiếm khi một cá nhân sinh ra trong giàu sang lại có đóng góp đáng kể nào khiến cho thế giới của nhân loại tốt đẹp hơn con cái của những người giàu những đứa trẻ không bao giờ có được lợi ích từ ảnh hưởng của nghèo đói hay đấu tranh thường lớn lên với bản chất yếu đuối và thiếu sức chịu đựng cần thiết hoặc động lực để khiến bản thân trở nên có ích. Khi vẫn may mỉm cười với ai có gia sản lớn, vẫn may thường chỉ chọn những người tạo ra sự giàu có của mình thông qua những việc có ích, chứ không phải những kẻ thừa hưởng hoặc kiếm lời từ việc gây tổn thương cho người khác. Vẫn may chắc chắn không tán thành sự giàu có theo cách xấu xa và thường khiến cho nó tiêu tan một cách bí ẩn. Việc nghèo khó trở thành một lời nguyền hay một may mắn, hoàn toàn phụ thuộc vào cách cá nhân ứng phó với nó. Nếu nó được chấp nhận với một tinh thần nhu nhược, coi nó là bất lợi không thể tránh khỏi, thì nó sẽ thực sự trở thành như vậy. Nếu nhiều khó được chấp nhận như một thử thách đơn thuần để cá nhân đấu tranh vượt qua và làm chủ, thì thực tế nó sẽ trở thành một may mắn, một trong những phép màu vĩ đại của cuộc sống. Nhiều khó có thể trở thành vật cản hoặc bước đệm để vươn lên bất kỳ đỉnh cao thành công nào mà một người đặt cả tâm huyết vào đó, phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ và phản ứng của anh ta. Cả sự nghèo đói và giàu sang đều nằm trong một trạng thái của tâm trí. Chúng cũng theo tính chính xác hình mẫu mà cá nhân tạo ra và hình dung bằng biểu hiện của những suy nghĩ thống trị anh ta. Những suy nghĩ về nghèo đói thu hút những bản sao hữu hình của chúng. Những suy nghĩ về sự giàu có cũng thu hút những bản sao hữu hình theo cách tương tự. Quy luật hấp dẫn hài hòa hà, chuyển mọi suy nghĩ thành các bản sao hữu hình trong thực tế. Sự thật vĩ đại này giải thích lý do tại sao phần lớn mọi người trải qua bất hạnh và nghèo đói trong suốt cuộc đời của họ. Họ cho phép tâm trí sợ hãi sự bất hạnh và nghèo đói và những suy nghĩ thống trị họ đều là về những nghịch cảnh này. Quy luật hấp dẫn hài hòa xảy ra và mang lại cho họ những gì họ mong đợi. Khi còn là một cậu bé, Tôi đã nghe một phát biểu rất ấn tượng về vấn đề nghèo đói. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng lâu dài trong tâm trí tôi. Và chắc chắn rằng bài phát biểu đó chịu trách nhiệm khiến tôi có quyết tâm vượt lên đói nghèo. Mặc dù tôi sinh ra trong cảnh nghèo khó và chưa bao giờ biết bất cứ điều gì ngoài nó. Đó là lời phát biểu của mẹ kế tôi ngay sau khi bà đến nhà chúng tôi và quán xuyến một trong những nơi nghèo khó, tiêu điều nhất mà tôi từng biết. Lời phát biểu như sau. Nơi mà chúng ta gọi là nhà là điều đáng hổ thẹn đối với tất cả chúng ta và là một sự bất lợi cho con cái chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những người có khả năng và không cần phải chấp nhận nghèo đói khi chúng ta biết rằng đó không phải là hậu quả của bất cứ điều gì khác ngoại trừ sự lười biếng hoặc thờ ơ. Nếu chúng ta sống ở đây và chấp nhận những điều kiện sống hiện giờ con cái chúng ta sẽ lớn lên và chấp nhận chúng. Tôi không thích nghèo khổ. Tôi chưa bao giờ chấp nhận nghèo đó như là vận mệnh của mình và tôi sẽ không chấp nhận vào lúc này. Giờ tôi chưa biết phải làm gì đầu tiên để thoát nghèo nhưng tôi biết rằng chúng ta sẽ làm được bất kể là mất bao lâu hoặc có phải hy sinh bao nhiêu. Tôi dự định rằng con cái chúng ta sẽ được hưởng lợi từ nền giáo dục tốt nhưng hơn thế nữa tôi muốn con cái chúng ta sẽ được truyền khát vọng chiến thắng cái nghèo. Nghèo đó là một căn bệnh mà một khi ai đó chấp nhận Nó sẽ trở thành căn bệnh mãn tính Không có gì đáng xấu hổ khi sinh ra trong nghèo khó Nhưng chắc chắn đó là một sự xấu hổ Khi chấp nhận nó như một thứ không thể thay đổi Chúng ta sống trong một nền văn minh giàu có Và vĩ đại nhất trên toàn thế giới mà không sánh được Ở đây, cơ hội phải gọi tất cả những ai có tham vọng Nhận ra và nắm bắt nó Và trong gia đình này, nếu cơ hội không tìm đến ta Chúng ta sẽ tạo ra cơ hội của riêng mình để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này, nghèo đó giống như căn bệnh bại liệt xảy ra dần dần, ngày qua ngày nó phá hủy khát vọng tự do, tước đi tham vọng tận hưởng những điều tốt đẹp hơn của cuộc sống và làm suy yếu sáng kiến cá nhân. Ngoài ra, điều chỉnh tâm trí chấp nhận vô số nỗi sợ hãi, bao gồm nỗi sợ bệnh tật, sợ chỉ trích và sợ đau đớn thể xác. Con cái chúng ta quá nhỏ để hiểu mối nguy hại từ việc chấp nhận nghèo khó. Nhưng tôi sẽ đảm bảo chúng có ý thức về mối nguy này và tôi sẽ trông nom để chúng có ý thức về sự thịnh vượng, rằng chúng kỳ vọng thịnh vượng và sẵn sàng trả giá cho sự thịnh vượng. Tôi trích dẫn lời phát biểu này từ những ký ức hằng sau bấy lâu nay và đó cũng là điều mẹ kế tôi đã nói với cha tôi sau khi họ vừa mới kết hôn. Đó là bước đầu tiên để thoát nghèo mà bà đã nói đến trong bài phát biểu của mình. Khi mẹ kế truyền cảm hứng cho cha tôi thi vào trường cao đẳng nha khoa và trở thành nha sĩ, bà trả học phí cho ông từ tiền bảo hiểm nhân thọ mà bà được nhận sau khi chồng cũ qua đời. Với thu nhập từ khoản đầu tư vào cha tôi, bà đã thu xếp cho ba đứa con riêng và em trai tôi đi học đại học và đặt mỗi người trong số họ vào và bà xuất phát trên con đường chiến thắng cái nhiều. Đối với bản thân tôi, bà là người hỗ trợ đắc lực giúp tôi được ông Andrew Carnegie quá cố trao cho tôi cơ hội mà không có tác giả nào từng nhận được. Một cơ hội cho phép tôi học hỏi từ hơn 500 con người thành công hàng đầu. Những người đã hợp tác với tôi trong việc cống hiến cho thế giới, một triết lý thực tế và thành tựu cá nhân, một triết lý dựa trên bí quyết thu được từ những kinh nghiệm của cả đời họ. Mặc dù người ta ước tính rằng, đóng góp cá nhân của tôi cho hậu thế đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên khắp 2 3 thế giới. Sự ghi nhận cho thành tựu này, thực sự bất nguồn từ lời phát biểu lịch sử của mẹ kế tôi khi bà quyết không chấp nhận nghèo đói. Do đó, chúng tôi thấy rằng nghèo đó có thể là phương tiện truyền cảm hứng để một người lập kế hoạch và chinh phục mục tiêu quan trọng. Mẹ kế của tôi không sợ nghèo, nhưng bà không thích thỏa hiệp và từ chối chấp nhận nó và bằng cách nào đó đứng tạo hóa dường như ủng hộ những người biết chính xác những gì họ muốn và những gì họ không muốn. Mẹ kế của tôi là một trong những người như thế, Nếu bà chấp nhận nghèo đói hoặc sợ nghèo, chắc hẳn giờ đây bạn sẽ không được đọc những dòng này. Nghèo đói là một trải nghiệm lớn, nhưng nó là thứ để ta trải nghiệm và sau đó phải chinh phục nó trước khi nó bẻ gãy ý chí tự do và độc lập của ta. Người chưa bao giờ trải qua nghèo đói thật đáng thương. Có lẽ thế, những người đã trải qua nghèo đói và chấp nhận nó như là số phận của mình mới đáng được thương hại vì anh ta đã tự kết án chung thân trong cái nghèo. Hầu hết những người thực sự vĩ đại trong lịch sử nhìn văn minh đều trải qua nghèo đói Nhưng họ đã trải nghiệm nó, từ chối nó, chinh phục nó và tự giải phóng bản thân Nếu không, họ đã không bao giờ trở nên vĩ đại Bất cứ ai chấp nhận những điều bản thân không mong muốn đều phải trả giá Đứng tạo hóa đã cho ta phương tiện để quyết định phần lớn vận mệnh của mình trên đời này Bao gồm đặc quyền giải thích bản thân, họ những điều không mong muốn Nghèo đó có thể là một may mắn thực sự, nó cũng có thể là một lời nguyền suốt đời. Nhưng tố quyết định điều này nằm ở thái độ tinh thần đối với nó. Nếu nó được chấp nhận như một thách thức để nỗ lực hơn, đó là một may mắn. Nếu nó được chấp nhận là một cản trở không thể tránh khỏi, thì đó là một lời nguyền vĩnh viễn. Hãy nhớ rằng, nỗi sợ đói nghèo kéo theo một loạt những nỗi sợ liên quan, bao gồm nỗi sợ đau đớn thể xác và tinh thần. Chuyện kể về một người đàn ông đã chết và xuống địa ngục. Khi xét hạch để vào địa ngục, quỷ Satan đã hỏi ông ta, nhà ngươi sợ gì nhất? Và người đàn ông trả lời, ta không sợ gì cả. Thế thì Satan đáp, ngươi đã đi nhầm chỗ, chỗ chúng ta chỉ nhận những tâm hồn bị nỗi sợ, tối buộc. Nghĩ mà xem, địa ngục không có chỗ cho người không sợ hãi. Tôi chưa bao giờ nghe từ sợ hãi mà không liên tưởng đến câu chuyện nhà rau bành trở thuộc công ty bảo hiểm nhân thọ Massachusetts từng kể với tôi. Khi anh ta còn nhỏ, chú của anh ta đã điều hành một nhà máy sản xuất nước mì ở một đồn điền tại Maryland, nơi mà một gia đình tái điền người da đen sinh sống. Một ngày nọ, một đứa trẻ 10 tuổi của gia đình người da đen được gửi đến nhà máy để đòi 50 xu từ chủ đồn điền. Ông chủ ngước lên, hai đứa trẻ da đen đang đứng ở một khoảng cách lễ phép. Ông hỏi, mày muốn gì? không thay đổi thái độ, đứa trẻ đáp. Mẹ cháu nói ông hãy gửi cho bà ấy 50 xu. Với giọng điệu đe dọa và khuôn mặt câu có, ông chủ nhà máy cộc cằn trả lời, tao sẽ không làm thế, bây giờ mày hãy về nhà ngay, hoặc tao sẽ cho mày một trận đáy. Và ông ta tiếp tục với công việc của mình. Một lúc sau, ông ta nhìn lên và thấy đứa trẻ vẫn đứng đó. Ông ta chợp lấy một cái gậy, vung về phía đứa trẻ và nói, nếu mày không ra khỏi đây, Tao sẽ đặt mày bằng cái này đấy, bây giờ hãy đi trước khi tao. Nhưng ông không nói được hết câu, vì lúc đó, đứa trẻ da đen đã chạy ngay trước mặt ông ta, ngước lên nhìn ông ta và hét lên, mẹ cháu phải có 50 xu. Ông chủ nhà máy từ từ đặt cây gậy xuống, thò tay vào túi, ra năm 50 xu và đưa cho đứa trẻ. Cô bé giật lấy tiền, nhanh chóng lùi ra cửa, mở cửa rồi chạy đi như một cơn gió. Trong khi ông chủ nhà máy đứng nón ngạc nhiên, cầm tư về trải nghiệm bí ẩn mà một đứa trẻ da đen đã thành công khuất phục ông ta, một điều mà cá nhân ở địa vị của người da đen dường như không được phép làm. Quả thật, nỗi sợ hãi có thể được chuyển thành lòng can đảm, một sự thật mà một đứa trẻ da đen là minh chứng thuyết phục nhất. Tương tự, nghèo đó có thể được chuyển thành sự giàu sang và những thành tựu đáng chú ý. Một thực tế mà mẹ kế của tôi đã thể hiện rõ ràng bằng cách đưa gia đình chúng tôi thoát khỏi nghèo đói và tuyệt vọng. Bà nhận ra rằng ai đã kiểm soát được tâm trí của chính mình và hướng nó đến với mục đích rõ ràng thì không thể là nạn nhân của nghèo đói hoặc bất cứ điều gì khác mà anh ta không mong muốn. Sự khác biệt giữa giàu nghèo không thể chỉ đo lường bằng tiền bạc hoặc của cải vật chất. Có 12 gia tài lớn mà 11 gia tài trong số đó không phải là vật chất mà chúng có liên quan chặt chẽ tới các lực lượng tinh thần khả dụng cho nhân loại. Để hiểu hơn về cách biến nghèo đói thành giàu có, tôi sẽ mô tả ngắn gọn về 12 gia tài vĩ đại sau đây. 12 gia tài lớn của cuộc sống đánh giá theo than điểm, hoàn hảo, khá tốt, hiếm. 1. Thái độ tinh thần tích cực Thái độ tinh thần tích cực đứng đầu danh sách của 12 gia tài vĩ đại. Bởi vì tất cả của cải, vật chất hay tài sản khác Đều bắt đầu với một trạng thái của tâm trí Điều duy nhất mà một người bình thường Có quyền kiểm soát hoàn toàn Vĩnh viễn Thái độ tinh thần của một người tạo ra lực hút Về phía anh ta những giá trị hữu Hình tương đương với nỗi sợ hãi Ham muốn, nghi ngờ và niềm tin Thái độ tinh thần cũng là yếu tố quyết định Liệu những lời cầu nguyện của một người Sẽ mang lại kết quả tiêu cực hay tích cực Do đó Ít có lý do băn khoăn về nguyên nhân Tại sao thái độ tinh thần tích cực lại đứng đầu danh sách những gia tài tỷ đại của cuộc sống. 2. Sức khỏe thể chất tốt Sức khỏe thể chất tốt bắt đầu từ ý thức về sức khỏe. Một sản phẩm của tâm trí luôn suy nghĩ về sức khỏe tốt, chứ không phải về bệnh tật. Cộng với sự ôn hòa và điều độ trong ăn uống và cân bằng các hoạt động thể chất, duy trì một thái độ tinh thần tích cực là một trong những điều kiện tiên quyết giúp sức khỏe để chống lại bệnh tật mà nhân loại cần biết đến. Nó được xếp hạng là vĩ đại vì nó nằm dưới sự kiểm soát của một cá nhân và luôn luôn phụ thuộc vào định hướng mục tiêu mong muốn. 3. Quan hệ hòa hợp giữa người với người Có hai dạng quan hệ hòa hợp, cả hai đều cần có sự hài hòa để được xếp vào 12 gia tài vĩ đại của cuộc sống. Cụ thể là hòa hợp với chính mình và hòa hợp với người khác. Trách nhiệm đầu tiên của một cá nhân là thiết lập sự hòa hợp bên trong Điều này đòi hỏi phải làm chủ sự sợ hãi, duy trì thái độ tinh thần tích cực và có một đích xác đáng trong cuộc sống Mà từ đó ta có thể xây dựng niềm tin bền vững vào thành quả của bản thân Hãy bình yên trong chính tâm hồn mình và bạn sẽ không gặp chút khó khăn nào trong việc kết nối bản thân để hòa hợp với người khác Sự xích mích trong các mối quan hệ của con người thường là kết quả của sự nhầm lẫn, tức giận, sợ hãi và nghi ngờ đến từ trong bản thân của cá nhân Đôi khi, nó phản ánh những trạng thái tâm trí tiêu cực lên người khác Do đó không thể hòa hợp được Sự hòa hợp với những người khác bắt đầu bằng sự hòa hợp với chính mình Vì đó là sự thật Như Shakespeare từng nói, chân thật với chính mình Và như đêm nối tiếp ngày, ta không thể lừa dối người khác Những người tuân theo lời khuyên đó đã đạt được những lợi ích lớn 4. Không sợ hãi Không ai hoàn toàn là nô lệ của sự sợ hãi Cũng không ai hoàn toàn tự do thoát khỏi sự sợ hãi Sợ hãi là điềm báo của tội lỗi Một sự xúc phạm đối với đấng tạo hóa Khi đã cung cấp cho con người các phương tiện Để từ chối tất cả những gì mình không mong muốn Bằng cách kiểm soát hoàn toàn sức mạnh tâm trí của bản thân Trước khi tự chấm điểm bản thân ở tiêu chí không sợ hãi Hãy đảm bảo bạn đã thăm dò trong sâu thẳm tâm hồn mình Và chắc rằng không nỗi sợ nào trong bảy nỗi sợ cơ bản Đang ẩn giấu bên trong bạn Và hãy nhớ rằng, bảy nỗi sợ cơ bản đã được biến thành niềm tin Bạn đã đạt đến một cột mốc trong đời Khi mà có thể kiểm soát tâm trí của chính mình Và thông qua sự kiểm soát đó giành được tất cả những gì bạn mong muốn Cũng như từ chối tất cả những điều không mong muốn trong cuộc sống Nếu bị những nỗi sợ hãi cùm chân Thì 11 gia tài còn lại của cuộc sống cũng có thể trở nên vô dụng Trong chương tiếp theo Bạn sẽ tìm thấy công thức để chinh phục nỗi sợ hãi về sức khỏe và đau đớn thể xác. Áp dụng công thức và chinh phục nỗi sợ hãi này, rồi tiếp tục chinh phục 6 nỗi sợ cơ bản khác cùng với công thức đó. 5. Hy vọng vào thành tựu tương lai Hy vọng là tiền thân của trạng thái tâm trí vĩ đại, mang tên niềm tin. Hy vọng giúp ta chống chọi qua những trường hợp khẩn cấp, mà nếu không có nó, nỗi sợ sẽ chiếm lĩnh ta, Hy vọng là nền tảng của hình thái sâu sắc nhất của hạnh phúc xuất phát từ sự kỳ vọng thành công và một kế hoạch hay mục đích hiện chưa đạt được thật tội nghiệp cho những ai không thể nhìn về tương lai với hy vọng đang trở thành người mà anh ta muốn đạt được vị trí anh ta muốn hoặc đạt được mục tiêu chưa làm được trong quá khứ Hy vọng giữ cho linh hồn của con người tỉnh táo và tích cực hơi thông con người giao hòa kết nối niềm tin với trí tuệ vô hạn. Hy vọng là một nhân vật danh dự và là người điểm tô thần thánh cho 11 gia tài khác của cuộc sống. 6. Năng lực tin tưởng Niềm tin là phương tiện giao tiếp giữa tâm trí, có ý thức của con người và kho tàng trí tuệ vô hạn vĩ đại của vũ trụ. Đó là mảnh đất màu mỡ cho khu vườn tâm trí nhân loại, nơi có thể tạo ra tất cả các gia tài của cuộc sống. Đó là tiên dược vĩnh cửu cung cấp sức mạnh và hành động sáng tạo cho những suy nghĩ nảy sinh, Nó là sự sống của linh hồn và không có giới hạn. Niềm tin là phẩm chất tinh thần mà khi được hòa trộn với sự cầu nguyện, nó sẽ mang lại một kết nối trực tiếp ngay lập tức với trí tuệ vô hạn. Niềm tin là sức mạnh biến năng lượng tư tưởng, thông thường thành dạng thức tinh thần tương đương và đó là cách duy nhất mà con người có thể sử dụng trí tuệ vô hạn. 7. Chia sẻ phước lành. Người nào chưa học được nghệ thuật chia sẻ may mắn của mình với người khác, thì chưa tìm thấy con đường đích thực để có được hạnh phúc bền vững. Vì hạnh phúc chủ yếu đến từ việc chia sẻ may mắn và bản thân. Hãy nhớ rằng, ta chiếm giữ bao nhiêu phần trong trái tim người khác là kết quả chính xác của những gì ta chia sẻ với họ. Cũng nên nhớ rằng, sự giàu có được tô điểm và nhân lên nhiều lần bằng cách đơn giản là chia sẻ cho những người cần nó. Thờ ơ hoặc từ chối chia sẻ may mắn là một cách chắc chắn để cắt đứt liên lạc giữa một con người và linh hồn của người đó Một người thầy vĩ đại từng nói Người vĩ đại nhất trong chúng ta Là người trở thành kẻ đầy tớ của tất cả mọi người Một triết gia khác cũng phát biểu Hãy giúp con thuyền của người bạn đi ngang qua Con thuyền của bạn sẽ cập bờ Hay bất kể bạn đối xử với người khác như thế nào Đó cũng là cách bạn đối xử với chính bản thân mình 8. Lao động vì tình yêu Không ai giàu có hơn người đã tìm thấy tình yêu trong công việc Và bận rộn nỗ lực vì nó Vì tình yêu là hình thức biểu hiện cao nhất Trong những ham muốn của con người Lao động là liên kết giữa nguồn cung Và cầu của mọi nhu cầu con người Tiền thân của mọi tiến bộ nhân loại Là phương tiện để trí tưởng tượng Của con người được chấp cánh thành hành động Và lao động xuất phát Từ niềm yêu thích được thần thánh hóa Bởi vì nó mang lại niềm vui Cho bản thân người thực hiện Làm điều bạn yêu thích nhất Và cuộc sống của bạn sẽ phong phú Tâm hồn bạn sẽ đủ đầy Và bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho hy vọng Niềm tin và sự kích lệ cho tất cả những người bạn tiếp xúc Việc tham gia làm một công việc Xuất phát từ tình yêu Là liều thuốc mạnh nhất giúp chữa trị Chính u sầu, thất vọng và sợ hãi Và đó là nhân tố kiến tạo sức khỏe thể chất Không gì sánh bằng Chính mở rộng tâm trí cho tất cả Sự khoan dung. Một trong những thuộc tính cao hơn của văn hóa chỉ được thể hiện bởi cá nhân nào chịu mở rộng tâm trí cho mọi đối tượng, mọi người, mọi thời điểm và chỉ ai duy trì tâm trí rộng mở mới thực sự thấu hiểu và do đó được chuẩn bị cho việc nắm bắt và sử dụng 12 gia tài vĩ đại của cuộc sống. Một tâm trí khép kín làm suy yếu và các đứt mối giao tiếp giữa một cá nhân và trí tuệ vô hạn. Một tâm trí cởi mở giữ cho ta vĩnh viễn luôn trong trạng thái học hỏi và tiếp thu kiến thức mà nhờ có nó ta có thể kiểm soát tâm trí và hướng đến việc đạt được bất kỳ mục đích mong muốn nào 10. Kỷ luật tự giác Người không làm chủ được chính mình có lẽ không bao giờ làm chủ được bất cứ điều gì khác Người làm chủ được bản thân có thể làm chủ được số mệnh trần thế của mình là chủ nhân của số phận chỉ huy của linh hồn Hình thức kỷ luật tự giác cao nhất bao gồm biểu hiện sự khiêm nhường khi ta đạt được các gia tài hoặc may mắn được công nhận trọng rãi cho công việc mà bản thân đang dày công thực hiện. Kỷ luật tự giác là phương tiện duy nhất mà qua đó ta có thể kiểm soát hoàn toàn tâm trí của chính mình và hướng đến để đạt được bất kỳ mục đích mong muốn nào. 11. Khả năng thấu hiểu người khác Những người có khả năng thấu hiểu người khác nhận ra rằng tất cả mọi người cơ bản là giống nhau. Họ đã tiến hóa từ cùng một nguồn gốc. Cần tất cả hoạt động của con người, dù tốt hay xấu, được truyền cảm hứng từ một hoặc nhiều trong số chính động lực cơ bản của cuộc sống. Cụ thể là A. Cảm xúc yêu thương B. Cảm xúc tình dục C. Khao khát vật chất D. Khao khát từ bảo vệ E. Khao khát giải phóng thể xác và tâm trí f Khao khát được công nhận và từ bộc lộ bản thân theo khao duy trì sinh mệnh sau khi chết đi H, cảm giác tức giận Y, cảm xúc sợ hãi, xem bảy nỗi sợ cơ bản Ai muốn thấu hiểu người khác thì trước tiên phải thấu hiểu chính bản thân mình vì động lực truyền cảm hứng cho anh ta hành động cũng chính là động lực truyền cảm hứng cho người khác hành động ở điều kiện tương tự Khả năng thấu hiểu người khác là nền tảng của tất cả các mối quan hệ bạn bè là nền tảng của tất cả sự hòa hợp và hợp tác giữa mọi người và là nền tảng quan trọng nhất trong tất cả các hình thức lãnh đạo đòi hỏi sự hợp tác thân thiện Một số người tin rằng đó là cách tiếp cận quan trọng trong sự hiểu biết về cấu trúc tổng thể của vũ trụ và đấng tạo hóa Hiểu chính mình và bạn có thể hiểu người khác tốt hơn 12. An toàn về kinh tế, tiền bạc Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là nhân tố hữu hình trong số 12 gia tài vĩ đại, tiền bạc hoặc kiến thức để đảm bảo sự an toàn kinh tế của một người. An toàn về kinh tế không chỉ trên khía cạnh sở hữu tiền bạc, nó còn bao gồm các việc làm mà cá nhân thực hiện, bởi vì việc làm hữu ích có thể được chuyển đổi thành tất cả các dạng nhu cầu của con người, dù có kèm theo việc sử dụng tiền bạc hay không. Henry Ford đã đạt được sự an toàn về kinh tế, không nhất thiết là vì ông đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, Mà vì lý do tốt đẹp hơn là ông đã cung cấp việc làm, tạo lợi ích cho hàng triệu người, cũng như góp phần đem tới trải nghiệm vận tải bằng ô tô đáng tin cậy cho một số lượng nhiều người hơn thế nữa. Bất kể cá nhân nam hay nữ nào có thể kiểm soát và áp dụng môn thành công học, đều có sự an toàn về kinh tế vì họ sở hữu những phương tiện kiếm ra tiền. Họ có thể hết tiền hoặc mất tiền vì những phán đáng sai lầm, nhưng điều này không làm mất an toàn về kinh tế của họ vì họ biết nguồn gốc của tiền bạc và cách tiếp cận, hưởng lợi từ nguồn đó. Andrew Carnegie, có lẽ là người giàu nhất trên thế giới thời bấy giờ, đã tài trợ cho việc xây dựng môn thành công học, vì ông tin rằng những bí quyết về sự tích lũy tiền bạc nên được phổ biến đến tất cả mọi người. Trong những năm cuối cuộc đời, Andrew Carnegie đã cho quyên góp phần lớn tài sản khổng lồ, trị giá gần 1 tỷ đô la, nhưng trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với tôi ngay trước khi ông qua đời, Ông nói, tôi đã trao đi phần lớn tài sản của mình cho mọi người từ nguồn tích lũy của nó, nhưng số tiền tôi đã cho đi vô cùng nhỏ bé so với những tài sản lớn nhất mà tôi đang để lại cho mọi người. Trong bí quyết thành công, thứ mà tôi đã ủy thác cho anh đem nó đến với thế giới. Bây giờ, bạn đã hiểu về mâu thuẫn của sự nghèo đói trong 12 gia tài vĩ đại của cuộc sống và điều này khuyến khích việc nhìn ra rằng 11 trong số 12 gia tài ấy, nằm trong tầm tay của tất cả những ai nắm lấy chúng và những ai nắm bắt và sử dụng được chúng sẽ dễ dàng thu hút gia tài thứ 12 đó là tiền bạc Ngay tại đây, ngay lúc này là phương tiện để biến nghèo khó thành giàu sang và nó bao gồm toàn bộ 12 gia tài vĩ đại của cuộc sống Nắm bắt 12 gia tài vĩ đại áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày và bạn sẽ thành công vì thành công chính là đạt được 12 gia tài may mắn này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 Hy vọng vào thành tựu tương lai Năng lực tin tưởng Sẵn lòng chia sẻ phước lành Lao động vì tình yêu Mở rộng tâm trí cho tất cả Kỷ luật tự giác Khả năng thấu hiểu người khác An toàn và kinh tế tiền bạc Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tinh hoa sách Kênh sách nói bản quyền tóm tắt nội dung Tổng hợp những thông điệp ý nghĩa của quyển sách Mình dự kiến quyển sách gieo suy nghĩ gặp thành công sẽ chia làm 3 video Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào tuần sau Nếu yêu thích, mời bạn ghé thăm kênh và nghe sách hoặc để youtube giúp bạn không bỏ sót video mới bằng việc nhấn đăng ký, subscribe Nếu có nhu cầu mua sách giấy để suy ngẫm và cảm nhận đầy đủ tinh hoa của quyển sách Mời các bạn đặt mua theo link kèm bên dưới phần giới thiệu để ủng hộ tinh hoa sách Bản quyền sách nói do tinh hoa sách thực hiện được cấp phép bởi Facebook. Các bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác của Facebook qua website facebook vn. Trong video có thể sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý fair use http hai chấm duyệt duyệt fair stanford edu overview. Mọi vấn đề vi phạm chính sách, nguyên tắc cộng đồng, luật bản quyền xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email contact Hãy